Lâm Kinh Nam hưng phấn, liền tính hắn không nói, đồng dạng ở tại thanh niên trí thức điểm những người khác cũng phát giác. Bọn họ không biết hắn hưng phấn nguyên do, nhưng hắn hành động mọi người đều có thể xem tới được. Lâm Kinh Nam là thiêu ngói một phen hảo thủ, hắn ngày thường vội xong trở về đều là nghỉ ngơi, sẽ cầm một ít ăn còn có một ít tiêu khiển dùng thư tịch tống khổ thời gian, nhưng là hiện tại hắn thay đổi, trong tay tiêu khiển đồ vật đổi thành thực đứng đắn sách giáo khoa. Hắn đây là làm sao vậy? Sao lại thế này? Lúc này đại gia còn không có hướng khôi phục thi đại học phương diện này tưởng, nhiều năm như vậy một chút khẩu phong đều không có, bọn họ đã sớm tuyệt vọng, chỉ cho rằng hắn là có cái gì bên trong tin tức. Đây là còn không có ảnh sự tình, Lâm Kinh Nam cũng không hảo đối bọn họ nói muốn khôi phục thi đại học, nói các ngươi mò ôn tập đi, không chừng có thể thi đậu đại học rời đi nơi này, hắn không thể nói, bởi vì đây là không có ảnh sự tình. Tạ Duệ viết cho hắn tin đều che che giấu giấu, không có xác định tin tức, nếu là hắn truyền ra đi, cuối cùng lại làm đại gia thất vọng, làm đại gia không vui mừng một hồi, hà tất đâu. Bất quá nếu là thật sự lời nói, không nhắc nhở bọn họ cũng không tốt, bởi vì như vậy sẽ làm bọn họ bỏ lỡ cơ hội, hắn cố ý ở bọn họ trước mặt đọc sách, ở bọn họ hỏi chính mình thời điểm sẽ nói, ta phía trước nghe ai nói một lỗ tai nói phải nắm chặt thời gian ôn tập, khả năng sẽ có cơ hội. Hắn nói hàm hồ, người khác còn tưởng rằng là có nhà xưởng chiêu công, cho nên hắn ở nắm chặt thời gian nước tới trôn mới ngảy. Cái này lý do cũng đủ, nhà xưởng chiêu công, đồng dạng là có thể trở về thành chiêu số. Có người thơ ơ, có người cũng cầm lấy sách giáo khoa. Chu gia huynh đệ chính là một lần nữa cầm lấy sách giáo khoa. Vốn dĩ bọn họ cũng không có sự tình làm, ở nhàn hạ thời điểm đem phát ngốc thời gian dùng để đọc sách cũng khá tốt, nếu là thật sự có cơ hội. Bọn họ trước đó làm tốt chuẩn bị, là có thể kịp thời bắt lấy. Chu tiểu đông cùng chu tiểu lôi thực khắc khổ. Vốn dĩ ở năm ngoái năm mạ thời điểm, bọn họ huynh đệ tính toán muốn đi phương Bắc nhìn một cái bọn họ cha mẹ, chỉ tiếc bọn họ vừa nói toàn bộ đều không đồng ý, bất luận là bọn họ tỷ tỷ, bọn họ đại ca vẫn là bọn họ cha mẹ, hắn cha mẹ thậm chí nói ra liền tính bọn họ đi, bọn họ cũng sẽ không thấy nói. Bọn họ huynh đệ hai cái chỉ là lo lắng ba mẹ. Lo lắng bọn họ hai cái ở bên kia quá coi được không, muốn giúp giúp bọn hắn, tin thưởng viết bọn họ quá đến hảo, nhưng là trung quy không bằng chính mắt nhìn thấy tới yên tâm. Nếu làm hiện tại bọn họ nhìn thấy mới vừa xuống nông thôn khi chính mình nói, đều phải nhận không ra, lúc trước cái kia vẻ mặt thiên chân ngây thơ, mang theo chờ mong xuống nông thôn người, đã bị ở nông thôn vô trừng mực việc nhà nông còn có đối gia nhân lo lắng ma diệt toàn bộ. Bọn họ huynh đệ bức thiết muốn làm điểm cái gì thay đổi này, đem này nhất thành bất biến nước lặng giàu sống, nhưng là không có cơ hội. Hiện tại có lâm kinh nam nói chút giống thật mà là giả nói, có khả năng là thật sự. Cũng có khả năng là giả, nhưng vạn nhất là thật sự đâu. Bọn họ xem thư đều là cùng trương cẩm hoa mượn, chính bọn họ không có sách giáo khoa. trương cẩm hoa hiện tại cao nhị, đem hiện tại không dùng được những cái đó thư đều mượn cho bọn họ. Là Chu tiểu tình ra mặt mượn, nàng cảm thấy như vậy là vô dụng công, bất quá nhìn đệ đệ như vậy tới cầu chính mình hỗ trợ, nàng liền đề ra một câu, giúp đỡ đem thư mượn trở về, tính tính, đọc sách nói như thế nào cũng là tiến tới sự tình. Nghiêm nghị thu được trương bảo quốc gửi thư. nay tin vẫn là người khác đi lấy tin thời điểm thấy được hắn đại danh cùng nhau giúp đỡ lấy về tới. nay phong thư đặt ở hắn trên bàn, nhìn phong thư mặt trên trương bảo quốc ba chữ vẻ mặt cương nghị trên mặt lộ ra một chút tươi cười, chợt lóe mà qua. Hắn này tươi cười nếu như bị những cái đó tiểu binh nhìn đến nói, phòng trừng liền phải bị dọa tới rồi, này diêm vương cư nhiên sẽ cười, có phải hay không thiên muốn hạ hầm vũ? Vẫn là mặt trời mọc từ hướng Tây. trương bảo quốc là hắn phía trước thuộc hạ vương bài đội quân ngũi nhọn đại nhi tử. Nghĩ tới hy sinh trương bình, hắn cầm phong thư dùng ngón tay cọ sát hai hạ, không biết con hắn lựa chọn cái dạng gì lộ đâu. Bọn họ có thư từ qua lại, cho nên hắn biết, đối phương lúc này cao trung tốt nghiệp, cao trung tốt nghiệp lúc sau đối phương lựa chọn cái dạng gì nhân sinh con đường. Nếu không ra dự kiến nói, hắn mở ra tin, thực mau liền ở tin thượng tìm được rồi chính mình muốn tin tức. Đối phương cùng hắn ba ba giống nhau, cũng mặc vào này một thân con trang, hắn vừa mới chợt lóe mà qua lại biến mất tươi cười lần thứ hai xuất hiện ở hắn trên mặt. Hiện tại vẫn là cái tân binh viên, hắn chờ xem hắn biểu hiện. Cũng đừng làm cho hắn thất vọng A. Hắn nghĩ tới trương bình, không biết hắn bên kia hiện tại thế nào. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Nghĩ đến đây hắn do dự một chút, gọi điện thoại cấp trương bảo quốc nơi bộ đội người nào đó. Vì, là ta. Cùng nghiêm nghị không sai biệt lắm thời điểm thu được thư tín còn có lưu duy trí. Lưu duy trí thu được thư tín, nhìn đến hắn đặt chân bộ đội. Lưu duy trí khỏe miệng gợi lên, lộ ra một hàm răng trắng. Ai nha nha, lại nói tiếp thật là xảo đâu. Thực mau bọn họ liền có thể gặp mặt, không biết qua đi lâu như vậy, nhìn thấy hắn trương bảo quốc còn có nhận biết hay không đến ra hắn tới. Nghĩ vậy hắn sờ soạn một phen chính mình tức đầu, hắn hiện tại cùng phía trước bộ dáng so sánh với biến hóa cũng không nhỏ, ngẫu nhiên gian từ trong gương nhìn đến hiện tại chính mình, hắn đều cảm thấy có chút xa lạ. Tưởng tượng đến đến lúc đó hai người gặp mặt sẽ phát sinh sự tình, lưu duy trí liền nóng lòng muốn thử, rất có chút gấp không chờ nổi. Trương Bảo Quốc thu được trong nhà gửi tới đặc bao lớn. Này bao vây hắn một người ôm hết đều ôm hết không tới, đến muốn hắn chiến hữu cùng nhau hỗ trợ. Cái này Trương Bảo Quốc cũng co đoán trước, bởi vì hắn nơi địa phương chính là phương Bắc A, phương Bắc mùa đông cùng quê nhà mùa đông căn bản không phải một chuyện, hắn mang đến chân không đủ hầu. Tuy rằng bộ đội là có cung cấp đệm tràn, nhưng cái kia độ dày hắn nghe qua người tới miêu tả, ở trời đông giá rét thời điểm khả năng sẽ không đủ. Hán mụ mụ cũng không biết nơi này chăn độ dày, sẽ không yên tâm nhiều gửi một giường chăn tới, hán phía trước liền dự đoán qua. Mặt khác chiến hữu cũng không giật mình, bởi vì phương Nam tới các chiến hữu đều thu được chăn này một đặc sản. Trương bảo quốc này giường chăn tử dùng liêu thực thật sự, hơn cân phân lượng, đạn xoa tung. Chứ bỏ lớn nhất phân lượng chăn, còn lại chính là ăn cùng uống. Có hai cái bình, nơi đó mặt là thịt nát, cho hắn bữa ăn ngon, mặt khác còn có lạp sưởng. Kheo, mật ong từ từ, còn có một đại bao thuốc bột, đây là thành phẩm, trừ bỏ cái này bên ngoài, còn có một ít thuốc viên. Hắn sẽ nhận thảo dược, bất quá kia phần lớn là bọn họ quê nhà bên kia chủng loại, đi vào nơi này, hắn còn phải đối chiếu tới. Trừ bỏ này đó, còn có hai cắt lồng tốt bên người quần áo. Nay quần áo trung gian còn phóng kim chỉ, nhìn đến nảy kim chỉ bao, trương bảo quốc biểu tình. Dư lại chính là sách vở, đúng vậy, sách vở. Ở sách vợ trung gian kẹp trong nhà viết tin, thật dày một chồng, nhìn qua liền đặc biệt có trọng lượng. Tin có mụ mụ viết, ba cái đệ đệ viết, mặt khác còn có ra ra khẩu thuật trường cẩm hoa viết rùm, toàn bộ thêm lên, nhìn qua nhưng không phải khả quan. Nhìn đến cái này tin, chương bảo quốc tươi cười càng sáng lạ, nhìn đến những cái đó an tươi cười đều không có như vậy sáng lạ. Bọn họ ở chỗ này kỳ thật quá đến còn hảo, tuy rằng huấn luyện thực vất vả. Mỗi ngày lưu hán đều có thể lộng quần áo ướt, bọn họ ăn lượng là còn đủ, không có khả năng toàn bộ đều là lương thực tinh, nhưng là quả no. Hơn nữa bọn họ nơi này chỗ dựa, phía sau núi mặt rất nhiều món ăn thôn quê, đối với bọn họ vào núi là không thế nào quản. bọn họ nếu là có thu hoạch, là có thể bữa ăn ngon. Chính là bọn họ mới đến, căn bản so ra kém đã sớm ở chỗ này lao binh bánh quậy tử, bọn họ vào núi thu hoạch rất ít. Bất quá! Trương bảo quốc xem như ngoại lệ, hắn lần trước chính là rất quen thuộc bắt được tới rồi hai con thỏ. Mười tháng thời điểm, tin tức tốt này rốt cuộc truyền mở ra. Báo chí thượng, gia đi thượng, rõ ràng, danh mạch, thuyết minh, cái này mang đến trọng đại thay đổi sự tình. Tại đây tháng 1 năm 1 hai nguyệt, sẽ tổ chức thi đại học. Phạm là phù hợp điều kiện đều có thể báo danh tham gia. Đây là khôi phục tới nay để một thứ chiêu sinh, ghi danh người ngạch cửa phóng thật sự thấp cũng phóng khoáng tới rồi 30 tuổi. Toàn bộ quốc gia đều sôi trào lên, hoan thanh tiếu ngữ, đồng thời, tương ứng học tập tư liệu trở nên khan hiếm lên. Sớm tại chính thức thông chi phía trước đã có tin tức linh thông người bắt đầu xuống tay. Hiện tại lúc này khoảng cách khảo thí chỉ có 2 tháng thời gian, thời gian tương đương gấp gáp. Thanh niên trí thức điểm bên trong, bọn họ có liền việc nhà nông đều không đi, mọi thời tiết đều ở trong phòng học tập, có vì đồ ăn, không thể không đi, một bên làm việc, Một bên ở miệng lẩm bẩm, người ngoài xem ra chính là một bộ điên cuồng bộ dáng. Chuyện này đối với bọn họ bản địa thôn dân tới nói, ảnh hưởng có, nhưng khẳng định không có thanh niên trí thức điểm như vậy đại. Bọn họ thôn niệm đến cao trung người một bàn tay chỉ đều có thể số ra tới. Hiện tại thi đại học khôi phủ, báo hy vọng cũng không lớn, biết chính mình mấy cân mấy lượng. Chương căn nhưng thật ra thực thoải mái. Cũng có chút tiếng đối. Nếu là bảo quốc không có đi toàn quân, Lúc này đây liền có thể tham gia bất quá thi đại học cùng quân nhân so sánh với, cũng không dám nói cái nào càng tốt. Lý tưởng không giống nhau. Chờ đến sang năm, hắn có hai cái tôn tử tham gia. Bất luận là ai, thi đậu, kia đều là đáng giá cao hứng rất tốt sự. Sau đó lại một năm, chính là song bảo thai tham gia thi đại học, bốn người, luôn có một cái có thể thượng đi. Tin tức một truyền khai, Thanh niên trí thức điểm toàn bộ người đều vây quanh ở Lâm Kinh Nam cùng Chu Gia Huynh đệ bên người, liền bọn họ hai cái có sách giáo khoa, tin tức truyền mở ra lúc sau bọn họ muốn lại đi mua tư liệu đã mua không được, bọn họ đi đã quá muộn. Bất quá Chu Gia Huynh đệ trong tay sách giáo khoa thực mô đã bị triệu lai đệ cấp muốn trở về, này có thể tham gia thi đại học, nàng nhi tử năm nay cao nhị, lại quá một học kỳ hắn cũng có thể tham gia thi đại học, này sách giáo khoa cho mượn đi nếu là không cẩn thận lộn hỏng rồi làm sao bây giờ dù sao mặc kệ này sách giáo khoa là nhà nàng nàng không vui ai cũng nói không nên lời cái gì không phải tới bất quá cuối cùng này sách giáo khoa vẫn là mượn cho người khác này người khác không phải mà khác là Chu Tiểu Tỉnh nàng cũng muốn đi thử xem nàng đã đem sách giáo khoa buông đã lâu tri thức điểm đều quên đến không sai biệt lắm nhưng là vạn nhất đâu mọi người đều xuống nông thôn lâu như vậy Nàng không cảm thấy những người khác sẽ so nàng hảo đi nơi nào, nếu có thể thi đậu, nàng là có thể trở về thành. Chu Tiểu Đông cùng Chu Tiểu Lôi tụ tập ở nhà nàng cùng nhau học tập, thanh niên trí thức điểm bên kia cũng chỉ dư lại Lâm Kinh Nam có sách giáo khoa, hắn cũng không keo kiệt, sách giáo khoa từng cuốn cho mượn đi làm cho bọn họ sao? Hắn một hơi cũng xem không được quá nhiều. Cái này làm cho toàn bộ thanh niên trí thức điểm đều thừa hắn tỉnh. Thi đại học bọn họ không nhất định có thể thi đậu. Đại học trước nay liền không phải hảo khảo, nhưng là này đại biểu một loại xu thế, bọn họ trở về thành có hy vọng rồi. Triệu Lai đệ không vui, Lý Mãn Phân cũng là không vui, bất quá bọn họ không vui điểm không giống nhau. Nhìn Tiểu Nhi tức phụ bọn họ tỉ đệ ba cái chăm chỉ đọc sách bộ dáng, Lý Mãn Phân lôi kéo Nhi tử đến góc nói nhỏ, ngươi là nghĩ như thế nào? Nàng này nếu là thi đại học, thi không đậu còn chưa tính, nếu là thi đậu làm sao bây giờ? Nếu là vừa đi không trở về như thế nào chỉnh? Hai tử làm sao bây giờ? Trương quý trước mắt có hai cái quần thâm mắt, nghe xong lý mãn phân lời này, hắn lau một phên mặt, cười khổ, này ta có thể làm sao bây giờ? Nàng nói nàng muốn khảo, nàng nói sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ, chúng ta có hai đứa nhỏ đâu, này nếu là nàng thi đậu. Trương quý thanh âm căng thẳng, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau đi theo đi, nếu là nàng không thi đậu. Nguyên lai like thế nào liền vẫn là thế nào, này nếu là ta không cho nàng khảo, này không phải cả đời đều nhớ kỹ sao, cuộc sống này còn như thế nào quá đi xuống. Hắn hiển nhiên cũng là hảo một phen rồi dám mới làm ra này một phen quyết định tới, thực không dễ dàng. Nàng như vậy nói, chính mình cự tuyệt, cuộc sống này còn có thể quá sao. Hắn chỉ có thể đáp ứng, bằng không chính là đoạn tuyệt nhân gia cả đời tiền đồ đại sự, hắn lại lau một phen mặt, ta đối nàng thế nào nàng là biết đến. Sẽ không không cần chúng ta mấy cái Hắn nói lời này Cũng không biết là nói cho Lý Mãn Phân nghe Vẫn là nói cho chính hắn nghe Lý Mãn Phân hung hăng nắm hắn cánh tay một chút Ngươi liền không trở lại cùng ta nói Ta ra mặt đảm đương cái này ác nhân Như bây giờ Nếu là nàng tâm tàn nhẫn Thật sự không cần các ngươi ngươi có thể làm sao bây giờ Trương quý nhấp nhấp môi Sẽ không Chúng ta lênh chứng Hắn hiện tại thực may mắn điểm này Lúc trước nàng đem hộ khẩu treo lại đây, bọn họ lên chứng. Lý mãn phân nghĩ đến điểm này cũng tương đối vừa lòng. Bất quá vẫn là phải làm nhiều tay chuẩn bị, ngươi trong khoảng thời gian này nhìn nàng, lúc sau nhiều lưu ý, nàng nếu là muốn chạy, khẳng định có dấu vết để lại, ngươi biết nàng nhà mẹ đẻ ở nơi nào sao. Nếu là thật đi rồi, nàng sẽ không không cần nhà mẹ đẻ đi, ngươi đa lưu tâm, biết không, đừng ngu như vậy, nàng nói cái gì chính là cái gì. Lý mãn phân hận sắt không thành thép. Trương Quý không nói lời nào, nắm chặt nắm tay, hắn cảm giác chính mình ở đánh bạc. Cũng có người tới tô hồi bọn họ nơi này mượn sách giáo khoa, trương vệ quốc liền học lớp 11, song Bảo thai cũng cao 1, bọn họ huynh đệ mấy cái khẳng định là có sách giáo khoa nhiều. Trương Vượng Hoa ở chỗ này làm bài tập, liền nhìn nhị thẩm cho mượn đi vài quyển sách, bọn họ vừa lòng rời đi, Trương Vượng Hoa hỏi nàng, nhị thẩm, sách này cho mượn đi không quan hệ sao? Tô hồi, không quan hệ, đây là nhiều, loại này thời điểm không mượn cũng không tốt. Trương Phượng Hoa gật gật đầu, như vậy a, nhị thẩm, ngươi muốn đi tham gia thi đại học sao? Tô hồi lắc đầu, ta không đi. Nàng chính mình học tập là một chuyện, nhưng là đứng đắn cấp chính mình trọng lên học sinh ra, tiến vào trường học, tiến vào lớp học, nàng nhưng không có cái này hứng thú. Nàng chỉ nghĩ học nàng cảm thấy hứng thú, hữu dụng, nhưng là thượng đại học nói, Thời khóa biểu cũng không phải là chính mình có thể tự do lựa chọn. Nhìn đến nhị thẩm lắt đầu, Trương Phượng Hoa nhìn về phía Trương Vệ Quốc, Ngươi đâu? Ngươi có phải hay không chờ tiếp theo năm? Trương Vệ Quốc cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết chữ, Ấn, chờ ta cao trúng tốt nghiệp thời điểm, đây là khôi phục tới nay lần đầu tiên thi đại học, lại không phải cuối cùng một lần, không nóng nảy. Nói đến cái này Trương Phượng Hoa thực hâm mộ, lấy ngươi thành tích, ngươi khẳng định có thể thi đầu đại học, Trương Vượng Hoa đối điểm này có rất cường liệt tin tưởng. Chỉ tiếc, nàng hiện tại sơ nhị, khoảng cách thi đại học còn có 2 năm. Nàng học phí còn không có tích cóc hảo. Nàng rõ ràng so vệ quốc đều phải lớn hơn 2 tuổi. Theo sau, bảo quốc hắn đâu? Hắn nếu là không có đi bộ đội thì tốt rồi, hiện tại có thể tham gia thi đại học. Đương sinh viên so đương quân nhân muốn thoải mái nhiều, hắn lần này có thể hay không tham gia. Trương vệ quốc đúng vai, ta viết tin. Hắn còn không có viết thư trở về, cũng không biết, hắn tưởng khảo liền khảo. Tô hồi cảm thấy hắn là lúc này đây sẽ không báo danh, chưng bảo quốc xác thật không tính toán báo danh. Bộ đội truyền khai tin tức thời gian so bên ngoài còn muốn sớm một chút, hắn đang nghe đến thời điểm cũng thực tâm động, bất quá, ở hắn hỏi lúc sau, hắn liền đánh mất này một năm tham gia thi đại học ý niệm. Này một năm triêu sinh không có trường quân đội, sang năm mới có, nếu nói như vậy. Hắn sang năm lại tham gia cũng không muộn. Lại nói tiếp, khoảng cách sang năm kỳ thật cũng liền dư lại nửa năm nhiều một chút, thời gian không phải thật lâu. Hắn còn có thể nắm chặt thời gian nhiều ô tập, đem chính mình thể năng lại cất cao. Trường quân đội văn hóa tố chất phương diện muốn bát, cũng chảo thân thể tố chất. Hắn đã cùng huấn luyện viên hỏi thăm trường quân đội tình huống. Hắn muốn thi đậu thủ đô bên kia, bọn họ quốc gia tốt nhất đại học cũng ở thủ đô. Chờ đến sang năm tháng 6 phân kia một lần thi đại học hắn nếu có thể thi đầu nhị đệ hẳn là cũng không thành vấn đề bọn họ có lẽ còn có thể trước tiên ở thủ đô gặp nhau nghĩ đến đây trương bảo quốc trên mặt liền mang theo tươi cười không được còn muốn viết thư đốc thúc nhị đệ chính hắn học tập không thể lạc hậu hai cái tiểu nhân cũng muốn nắm chặt đến lúc đó thượng trưởng quân đội cũng hảo đại học cũng thế đều phải mấy năm thời gian bọn họ huynh đệ còn có thể tại thủ đô đoàn tụ bất quá mụ mụ đâu nghĩ đến đây trương bảo quốc mày nhân lại Nếu là bọn họ bốn huynh đệ đều đi ra ngoài đi học, mụ mụ một người ở nhà, như vậy sẽ không quá cô đơn sao. Phương diện này cũng muốn suy xét, làm cho bọn họ hỏi một chút mụ mụ, nhìn xem mụ mụ là nghĩ như thế nào, trương bảo quốc đôi mắt lóe lóe Nếu bọn họ huynh đệ có thể lưu tại thủ đô nói, mụ mụ đi thủ đô cũng là có thể, đến lúc đó người một nhà làm theo vẫn là ở bên nhau. Bất quá mấy năm trước bọn họ huynh đệ vẫn là học sinh, tồn không được cái gì tiền muốn ở thủ đô An Gia, nói như thế nào cũng muốn bọn họ tốt nghiệp, có tiền lương mới có thể ở thủ đô An Gia, hắn phải nghĩ lại biện pháp, nhìn xem có cái gì đứng đắn tồn tiền con đường. Hắn hiện tại tham gia quân ngũ là có tiền trợ cấp, không nhiều lắm, một tháng liền mấy đồng tiền, hắn mụ mụ đều làm chính hắn tồn lên, nói tạm thời còn dùng không đến hắn tiền, làm chính hắn thu hảo. Trong nhà tình huống hắn biết, tạm thời vô dụng tiền địa phương, hắn liền yên lặng chức tồn lên. Đến lúc đó lại cùng nhau gửi về nhà hảo, tích tiểu thành đại, số lượng cũng khá xinh đẹp. Trương vệ quốc còn không có thu được trương bảo quốc gửi thư, hắn hiện tại cũng không biết đại ca lựa chọn, hắn lúc này đây muốn tham gia thi đại học. Vẫn là nói, hắn không tính toán lại tham gia thi đại học. Hắn chờ đại ca đáp án, đem vợ thượng vài đạo lời giải trong đề bài ra tới, trương vệ quốc kiểm tra rồi một chút, không có làm sai, cầm lấy vợ liền hướng thanh niên trí thức điểm bên kia đi. Hiện tại thiên có chút tâm thầm, từng nhà đều phiêu ra cơm hương. Nhà bọn họ đã cơm nước xong. Hiện tại hôm nay sắc, chương vệ quốc đi thực nhẹ nhàng tự tại, tại đây loại quen thuộc trên đường, sờ soạn cũng có thể đi, một thảo một một đều lại quen thuộc bất quá. Ở trên đường, nhìn đến hắn trong tay cầm ở, quen biết thúc ba quen thuộc cùng hắn chào hỏi, lại đi thanh niên trí thức điểm A, người hảo hảo học tập, cố lên A, làm chúng ta lão trương gia cũng ra một cái sinh viên. Bọn họ thôn, hiện tại nhất có hy vọng thi đậu đại học chính là hắn. Hơn nữa trương vệ quốc nhất quán có văn hải, còn thượng qua báo chí, khẳng định có thể khảo cái hảo thành tích. Nếu là thi đậu sinh viên, kia nhưng đến không được, một tốt nghiệp chính là cán bộ có thể ăn công lương. Đặt ở trước kia xã hội, chính là cử nhân hoặc là tiến sĩ lao ra đi, đến lúc đó nói ra đi, bọn họ thôn càng có mặt, có cái gì tranh chấp đều phải bị người khác làm vài phần. Người tới trong lòng đã nghĩ đến, năm sau đem Tiểu Nhi Tử đưa đi trường học. Hiện tại mỗi năm phân tiền nhiều, nếu là Tiểu Nhi Tử có thiên phú, cùng hắn miệng thư, về sau cũng đi thi đại học. Trương vệ quốc hồi hắn, đúng vậy, đi thanh niên trí thức điểm, cảm ơn, ta về nhà có, ta cũng tưởng thi đậu đại học. Ngươi có vài phần nắm chắc. Cái này nơi nào có lời chắc chắn, nói thật ra, không có khảo quá, chính hắn cũng trọng ra. Hắn tự giác chính mình thành tích còn có thể, nhưng là bên ngoài thế giới hắn cũng không biết, nếu là chính mình là cái hết ngồi đáy giếng đâu, nói hồ nói tả về sau chỉ biết chọc người chê cười. Cái này nói không tốt, ta cũng muốn biết. Hắn đi đến thanh niên trí thức điểm thời điểm, thanh niên trí thức điểm mọi người đều trong tay cầm thư, hoặc là vợ, miệng lẩm bẩm, các học các, lẫn nhau không cái dày, học tập bầu không khí thập phần nồng đậm. Trương vệ quốc xem có chút người đôi mắt đều phải dán lên sách vở thượng, híp mắt xem đến thập phần nghiêm túc, liền này tư thế, không đến hoàn toàn trời tối, bọn họ là sẽ không nghỉ ngơi, liền tính là hoàn toàn trời tối, phòng trừng cũng muốn đốt đèn tiếp tục học tập. Trương vệ quốc lặng lẽ, không đi quấy rầy mặt khác học tập người, bọn họ hết sức chăm chú, nhất thời cũng không có phát hiện có người tới. Hắn quen cửa quen nẻo vào lâm kinh nam phòng, hắn cũng nằm ở trên bàn, cầm một chi bút, Ở vợ thượng viết viết vẽ vẽ, mày nhăn gắt gao, hiển nhiên hắn bị một đạo đề khó ở, bị trương vệ quốc duỗi tay ở trước mắt quơ quơ, mới kinh ngạc phát hiện, nhìn đến trương vệ quốc tới đôi mắt phóng đại, hưng phấn, ngươi đã đến, đến rồi. Nói thanh em thu nhỏ, hiện tại tình huống này không thích hợp lớn tiếng nói chuyện, hướng hắn bây tay, ngươi đã đến, đến rồi, lại đây một chút, ngươi giúp ta nhìn xem, ta không biết ta sai ở nơi nào, đáp án luôn là không đúng. Hắn một chút cũng không cảm thấy chính mình tuổi đại thỉnh giáo một cái tiểu hắn vài tuổi người có cái gì không đúng, hắn tuổi tác đại thì thế nào, hắn so với chính mình hiểu nhiều lắm. Đặc giả vi sư, đây chính là Lao Tổ Tông lưu lại lời lẽ trí lý, này mặt mũi hắn giá trị vài phần tiền. đế này trương vệ quốc sắc thật sẽ, đế này hắn mụ mụ cho hắn ra quá, hiện tại chính là con số còn có điều kiện thay đổi, nhiều quá nhiều điều kiện, hắn thực mau liền tính ra chính xác đáp án. Nguyên lai like là như thế này, Nguyên lai like cái này không cần phải xen vào, Cảm ơn ngươi. Lâm Kinh Nam bừng tỉnh đại ngộ. Trương vệ quốc gật gật đầu, hắn đem vỡ lấy ra tới, Ngươi phía trước cho ta này đó để, Ta đem ta giải để bước đi viết mặt trên, Chính ngươi chậm rãi xem, Không có gì ta đi về trước. Từ từ, ngươi trước đừng đi. Lâm Kinh Nam từ cái bàn phía dưới lấy ra một bao bánh quy, Học sinh đối lao sư hiếu kính, Cần phải thỉnh nhận lấy. Ta còn có để muốn phiền thoái ngươi. Xem hắn muốn cự tuyệt, lâm kinh nam bay nhanh bổ sung cuối cùng một câu. Trương vệ quốc. Hảo đi, ta đây liền nhận lấy ngươi này hiểu kính. Hắn đi ra ngoài, tưởng rời đi, bị chu tiểu lôi cấp nhéo. Vệ quốc, ngươi có rảnh sao? Giúp ta nhìn xem đề này là có ý tứ gì, ta xem không hiểu. Chu tiểu Đông yên lặng đã đi tới, dùng một đôi mắt tha thiết nhìn hắn, ý tứ không cần nói cũng biết, hành đi cái này muốn chạy cũng đi không được. nghe được bọn họ ở nói cái gì, những người khác cũng vây quanh lại đây. trương vệ quốc ở chỗ này đương tiểu lão sư, hắn ho khan hai tiếng, lại nói tiếp thật là có điểm quái ngượng ngùng. bọn họ kêu chính mình tiểu lão sư ai, lão sư ai, ngẫm lại thật là có điểm đắc ý nhi. giúp bọn hắn mấy cái giảng đề, trương vệ quốc đối hắn trình độ trong lòng cũng hiểu rõ, đến lúc đó đối lập một chút bọn họ thành tích. Đại khái là có thể tính ra chính mình ở vào cái nào khu gian, đại khái có thể lấy được cái dạng gì thành tích. Thiên hoàng toàn đen, trương vệ quốc là chu tiểu đông cùng chu tiểu lôi đưa hắn trở về, hắn nói không cần bọn họ đưa, bọn họ không nghe. Ở trên đường trở về, trương vệ quốc thấy được liễu nham tân, điểm đèn, ra tới không biết làm cái gì. Nhìn đến bọn họ mấy cái, đối phương cúi đầu, thực mô liền đi vào, đóng cửa lại. Trương vệ quốc biết. Đối phương lúc này đây không có báo danh, hắn có nghe Lâm Kinh Nam nói qua một lần, tựa hồ là hắn tức phụ, cũng chính là hắn nhạc ra không đồng ý. Cụ thể chi tiết Lâm Kinh Nam không có nói, bất quá trương vệ quốc cũng không muốn biết đến quá rõ ràng, hắn khảo không khảo, khảo không khảo chúng tuyển, cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, đối hắn không có gì ảnh hưởng, hắn cũng không có hứng thú. Trừ phi đối phương muốn làm cái gì đối người trong thôn bất lợi sự tình. Bằng không hắn đều không muốn nghe thấy hắn tin tức. Mười tháng, trùng bò chu phương hai vợ chồng kinh ngạc, hỉ. Bọn họ đợi lâu như vậy tới nay nghe được tốt nhất tin tức. Bọn họ phía trước tội danh bị sửa lại án xử sai, bọn họ không hề yêu cầu cải tạo lao động, quốc gia tuyên bố một loạt danh sách, danh sách mặt trên chính là lúc này đây có thể trở về người, bọn họ hai vợ chồng đều ở mặt trên. Theo báo chí cùng nhau tới, là bọn họ học sinh, Cái này học sinh phía trước không có xuất hiện quá, lần này được đến tin tức lúc sau gần đây lập tức tiến đến lấy lòng, kia phân báo chí làm Chu Phương thất thố hoảng hốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, trước mặt người khác còn hảo, ở người sau, hai vợ chồng ôm đầu khóc giống. Bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi ngày này, rốt cuộc, ngày này ở bọn họ còn sống thời điểm đã đến. hắn học sinh là giống trống khưa trên tới. An mặc một thân ở nông thôn không có người sẽ xuyên sơ mi trắng trên mũi treo một bộ văn nhã mắt kính mang theo tin tức tốt trong thôn cơ hồ đều ở truyền ở hắn vào thôn thời điểm liền có người đi theo phía sau hắn cùng đi chuồn bò nghe rõ từ đầu đến cuối xôi chào này có thể đi trở về nghe nói bọn họ là cái gì nghiên cứu viên rất có tri thức hàm lượng người như vậy cùng trong thôn người đó là trên trời dưới đất nếu không có gì ngoài ý muốn tình huống nói cả đời đều sẽ không có giao thoa Bọn họ hai cái cũng là tạ duệ lúc trước cô ý chọn lựa cái này, địa phương làm xuống nông thôn sở tại Nguyên Do, Chu Phương phía trước liền có thu được tạ duệ ám chỉ, hiện tại rốt cuộc thấy được. Theo sau thực mau, bọn họ phu thê liền ngồi lên rời đi xe lửa, cái này thương tâm địa, bọn họ một chút cũng không nghĩ ở lâu, gấp không chờ nổi muốn trở về, trở về xem bọn hắn kia tản mất ra. Bọn họ hai người kia vừa đi, cấp trong thôn không biết cung cấp nhiều ít đề tài. Có người hoấy lẫn Sớm biết rằng nhân gia còn có như vậy một ngày, lúc trước liền đối hắn hiền lành một chút. Bất quá bọn họ hai cái đi rồi, chung bò còn có những người khác, bọn họ bị đại gia dùng cực nóng ánh mắt nhìn. Bọn họ nếu là trở về thành, đó chính là bọn họ chỉ có thể nhìn lên nhân vật, không chừng còn có cầu đến bọn họ trên người một ngày, chính là cầu không đến, lưu cái tốt ấn tượng cũng là tốt, bọn họ tình cảnh đột nhiên biến thành người gặp người thích, hoa gặp hoa nở làm cái gì đều có người chủ động tới hỗ trợ, cái này làm cho chuồng bò dư lại mấy cái nhất thời đều có chút thụ sủng được kinh. Việc này không thể thâm tưởng, phía trước không có việc này thời điểm, bọn họ ở trong thôn chính là ẩn hình người, người trong thôn nhìn không tới bọn họ, bọn họ cũng không vui theo chân bọn họ nhắc lên quan hệ, bọn họ những người này nhận thầu việc nặng mệnh sống, phân phối lương thực ít người nhất đẳng, còn phải bị người xem thường. Hiện tại, bọn họ có trở về ánh giảng đông. Đối phương lập tức thái độ liền tới rồi cái 180 độ chuyển biến. Mười tháng thông chi, sau đó tháng 11 tới rồi, mắt thấy thời gian càng ngày càng ít, đếm ngược càng ngày càng gấp đấu, báo danh người cũng càng ngày càng khẩn trương. Càng thêm rành giật từng giây. Văn học huynh thực thất vọng, bởi vì hắn không có ở danh sách mặt trên nhìn đến tên của mình. Chu phương bọn họ phu thê đi trở về, nhưng là bọn họ đâu? Dư lại bọn họ đâu? Liền không có tin tức sao? Hắn khi nào mới có thể trở về Chẳng qua vô luận hắn lại thế nào cấp Cũng không có cách nào Trương vệ quốc chạy tới an ủi hắn Văn Gia Gia, Ngươi đừng quá lo lắng Hẳn là chính là muộn một chút Lý miêu thúc thúc cũng nói Làm ngươi an tâm chờ đợi Ngươi nhưng đừng bởi vì quá lo âu Lại đem chính mình chỉnh sinh bệnh Vậy mất nhiều hơn được Văn học huynh không nghĩ tới trương vệ quốc đều đã nhìn ra Còn chạy tới an ủi chính mình Hắn mặt già đỏ lên Chết không thừa nhận Ta nơi nào có lo âu, ta bình tĩnh thực, một chút cũng không lo âu. ta liền chậm rãi trở. Ngươi xem ta, có phải hay không? Trương vệ quốc, ơn ơn, ngươi một chút cũng không lo âu. Nhìn thấu không nói tỏa bá. Văn học huynh, hắn rõ ràng tán đồng chính mình, vì cái gì một chút cũng không cảm thấy cao hứng. Đang khẩn trương bầu không khí chung, rốt cuộc tới rồi 12 tháng, bọn họ chấn trên liền có địa điểm thi, chuẩn khảo chứng là từ đại đội trưởng phái phát. Phàm là báo danh, hắn toàn bộ đều không có hạ ngáng chân, trừ phi nhân gia chính mình không tới báo danh, kia hắn liền mặc kệ. Lâm Kinh Nam kiểm tra rồi một lần lại một lần chính mình khảo thí muốn mang đồ vật, mang theo một cổ không có đường lui bi tráng, bước vào trường thi. Hắn cùng Chu Tiểu Tình cùng cái phòng học, bên ngoài gió lạnh gào thét, trong nhà lửa nóng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau đều không có hàn huyên tâm tư, coi như đối phương là cái bình thường người xa lạ. Lâm Kinh Nam quên hết thảy, khảo xong một khoa quên một khoa, cũng không cùng người khác đối đáp án, đối đáp án hắn sợ chính mình tâm thái băng rồi, hắn cô nén chính mình đối đáp án chuyên tâm ôn tập, lợi dụng khảo trước điểm này điểm thời gian dành giật từng giây, này nếu là Lâm Thời ôm chân Phật vừa lúc ôm đúng rồi đâu, vừa lúc được một phân đâu, này nhiều một phân liền nhiều một phần hy vọng. Khảo xong rồi, Lâm Kinh Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, có lẽ là khẩn trương quá độ, khảo xong cuối cùng một khoa Hắn hồi tưởng chính mình trả lời cái gì, đã toàn bộ quên mất, lại vừa thấy chính mình tay có điểm hơi hơi run rẩy, chân cũng có chút hư nhuyễn, hắn cũng không bận tâm hình tượng, tùy tiện tìm cái không ảnh hưởng người khác đi ngang qua địa phương, đặt ngông ngồi xuống. Hắn cảm giác được chính mình trên lưng hắn, bên ngoài rõ ràng là gió lạnh phiêu phiêu. Bên cạnh có người ở khóc, cũng có người đang cười, bất quá khóc người chiếm đại đa số. Lâm Kinh Nam ngẩng đầu nhìn trời, bài thi đã giao lên rồi có thể hay không thành, hắn cũng không biết, hắn đã tận lực. Khảo xong thí, đề mục liền truyền lưu mở ra, khảo qua sau ngươi một đạo ta một đạo, liền tính không nhớ rõ toàn bộ, cũng khâu đến không sai biệt lắm, có rất nhiều vấn đề đều có cố định đáp án, này đó thực hảo đối, có thể tính toán chính mình được nhiều ít phân, nhưng cái đó không xác định chủ quan đề, bọn họ liền vô pháp phán đoán, chỉ có thể bi quan mà cấp chính mình đánh thấp phân, nếu là một chút không đáp thượng, đó chính là không phân. Thanh niên trí thức điểm bên trong người lẫn nhau thẩm tra đối chiếu lúc sau, lâm kinh nam thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn đến này đó quen thuộc đề mụ, đại bộ phận hắn đều nhớ rõ chính mình điển cái gì, tính tính toán, ở thanh niên trí thức điểm bên trong hắn khảo thành tích là tốt nhất, nếu là hắn đều không có bị đại học trúng tuyển, những người khác đều không có khả năng. Chu tiểu đông cùng chu tiểu lôi tâm tình so sánh lên còn tính không tồi, bọn họ điểm còn có thể. Chu Tiểu Lôi cũng tham gia lúc này đây thi đại học, tuy rằng hắn là sơ trung tốt nghiệp, nhưng là lúc này đây hạn chế không lớn, cho nên hắn cũng có thể ghi danh, bọn họ hai huynh đệ thành tích cũng là tận lực, có thể hay không chúng tuyển muốn xem duyên phận. Bất quá bọn họ ở phía trước điển lấy ý đồ thượng, mục tiêu đại học đều là điểm thấp, nếu là chủ quan đệ thành tích không tồi, có lẽ có thể. Chu Tiểu Tinh nhìn đến đệ đệ đưa tới kia một phần đáp án, tâm tình thật không tốt, Tuy rằng ở khảo thí thời điểm nàng cũng đã có cái này dự cảm, nhưng là nhìn đến này một phần đáp án, tâm tình của nàng càng không xong, Nàng thậm chí một không cẩn thận đánh hỏng rồi hai cái trong nhà chén. Trương Quý không nói gì, yên lặng đem tàn cục thu thập hảo, đem mảnh nhỏ một chút thanh trừ sạch sẽ. Trong nhà có tiểu hải tử, một cái không cẩn thận liền đụng phải, phá cái ra lưu điểm huyết, có cái miệng nhỏ, gì đó dâu dịa. Mọi người đều là như thế này quăng ngã đập đánh lại đây. Nhưng nếu là một không cẩn thận lộng tới đôi mắt linh tinh yếu ớt bộ vị, đó chính là cả đời đại sự, nhìn không nói lời nào yên lặng quét tức trương quý, chu tiểu tình miệng trương trương, hít sâu mấy hơi thở, xả ra một cái tươi cười tới, thực xin lỗi, tâm tình của ta không tốt lắm, ta nhìn một chút án ta rất nhiều đều làm sai. Nàng ánh mắt có chút lưu hoán, ta cái này thành tích đại học là đừng nghĩ. trương quý ngồi xuống nàng bên cạnh, cầm tay nàng an ủi nàng. Thành tích còn không có ra tới, ngươi như thế nào biết? Còn không có ra tới liền không xác định, không cần tưởng nhiều như vậy, đừng nghĩ như vậy bi quan. Hơn nữa ngươi nếu là còn tưởng tiếp tục khảo nói, chúng ta sang năm còn có thể tiếp tục a. Những lời này hắn tự nhiên mà vậy liền nói xuất khẩu, Chu Tiểu Tình nghe xong lời này trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho tới nay duy trì ta. trương quý. ân. Nhìn Chu tiểu tình trên mặt vui mừng, cảm giác nói ra liền có điểm hối hận làm sao bây giờ. Đang chờ đợi thành tích ra tới trong khoảng thời gian này, thanh niên trí thức điểm bên kia đều là căng chặt, nếu là có người đưa thư lại đây, một đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm xem. Muốn nghe được tên của mình. Trương vệ quốc hắn nguyên bản không khẩn trương, nhưng là bị lâm kinh nam ở bên thai niệm nhiều như vậy thứ về sau, hắn đều có chút khẩn trương. Hắn không có tham gia, Cùng đại ca giống nhau đều là sang năm tháng 6 tham gia, hắn khẩn trương cái gì? Trương vệ quốc khó hiểu. Lâm Kinh Nam nằm xoài trên trên ghế, giống như là xương cốt bị chịu đi rồi giống nhau. Hôm nay là nghỉ ngơi ngày. Buổi sáng Trương vệ quốc xuống đất làm việc, cơm trưa sau Lâm Kinh Nam liền tới đây tìm hắn gánh vác áp lực. Hắn miệng lẩm bẩm, ngươi nói ta điền sư phạm, cái này không thành vấn đề đi. Ta có phải hay không không nên viết nhà ta bên kia? Bên kia phân số khẳng định cao, ta cái thứ nhất hẳn là tuyển một cái thiếu chút nữa, tốt xấu có một cái giữ gốc đúng không? lão sư bác sĩ khăn hiếm, nếu là kém vài phần, kỳ thật hẳn là cũng có thể trúng tuyển đi. Thư thông báo trúng tuyển khi nào sẽ đến, có thể hay không ở trên đường bị đánh mất, trực tiếp bỏ lỡ cơ hội. Ngươi nói ta nếu là không có thi đậu làm sao bây giờ? Trương vệ quốc che lại lỗ thai, mặt vô biểu tình nhìn lầm kinh nam, ngươi có thể hay không đừng nói nữa? Ngươi những lời này lần qua lộn lại nói, ngươi chưa nói nị sao. Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp làm cái gì, cũng chỉ có thể chờ tin tức. Huống hồ năm nay nếu là không thi đậu, lần sau chúng ta cùng nhau khảo a, chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Nghe xong lời này, lâm kinh nam trên mặt vẻ mặt đà kích, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy ta thi không đậu, chỉ có thể chờ lần sau sao. Trương Vệ Quốc Hắn vô vô bở vai của hắn, lộ thai nước vào đúng không? nước vào liền lấy đổ vật sát sát, đừng nghe không hiểu người khác nói cái gì lời nói. Lúc này tô hồi từ bên ngoài tiến vào, nàng vừa mới nghe được một ít, cười tủm tỉm. Trương Vệ Quốc từ mụ mụ trên mặt thấy được các thú vị, liền nghe mụ mụ nói: Ta vừa mới từ trấn trên trở về, có hai cái tin tức tốt, các ngươi muốn nghe sao? Lâm Kinh Nam, cái gì tin tức tốt? Một cái tin tức tốt là Vệ Quốc ngươi lần này văn chương qua, còn có một cái tin tức tốt là. Ta nghe được biêu cục người ta nói, có người thư thông báo chúng tuyển đã tới rồi. Lâm Kinh Nam chạm thẳng tắp, nói chuyện va va đập đập, là, là chúng ta thôn sao. Tô hồi ở hắn tha thiết trong ánh mắt chậm rãi lắc đầu. Lâm Kinh Nam lập tức liền nằm liệt ngồi trở về, vẻ mặt hề vải. Thưởng thức một phen trên mặt hắn hay thay đổi biểu tình, Tô hồi mới chậm gì gì nói, ta cũng không biết. Trương vệ quốc tâm tình bình tĩnh không gợn sóng. Lâm Kinh Nam tâm tình sóng gió phập phồng. Lâm Kinh Nam nghe xong Tô Hồi nói tâm tình kích động, theo sau hắn bay nhanh chạy tới trấn trên bưu cục, hắn gấp không chờ nổi. Hắn bức thiết muốn biết, kia thư thông báo trúng tuyển có phải hay không hắn. Nhìn đến hắn chạy như bay rời đi bóng dáng, Trưởng vệ quốc hỏi mụ mụ, "Ngươi không có nhìn đến kia thư thông báo trúng tuyển là ai sao?" Tô Hồi nháy mắt, thật sự không thấy được. Trưởng vệ quốc thở dài một hơi, đồng thời cũng vô pháp phủ nhận, như vậy là đỉnh hảo ngoạn, bất quá lời này không thể nói ra. Nói ra liền phải bị Lâm Kinh Nam giáo hấn. Bất quá không bao lâu, chính là hắn thi đại học, hắn tựa hồ có thể dự kiến, đến lúc đó chính mình cũng là Lâm Kinh Nam này một bộ khẩn trương đến không được bộ dáng. Nay thư thông báo trúng tuyển không phải Lâm Kinh Nam, biêu cục người xem hắn như vậy, nói với hắn, thư thông báo trúng tuyển nếu đưa đặt nói, bọn họ là sẽ trước tiên phái chuyên gia đi đưa, làm hắn yên tâm. Lâm Kinh Nam không nói chuyện, nội tâm. Ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi có thể kéo dài một chút, sau đó lần này làm ta thuận lợi bắt được ta thư thông báo trúng tuyển. Còn muốn tiếp tục chờ đi xuống, thật sự là quá ma người. Văn học huynh rốt cuộc có thể rời đi, hắn cùng lúc trước cùng nhau tới nơi này đồng sự ở cùng cái phê thứ. Quan thiểu Lý cố ý lại đây truyền lại tin tức tốt này. Trương vệ quốc vui sướng quay chung quanh hắn chuyện, văn Gia Gia, hiện tại hảo, ngươi có thể đi trở về, hồi nhà của ngươi. Văn học huynh bắt tay bối qua đi, hắn không nghĩ ở tiểu bối trước mặt mất mặt, này tay không chịu khống chế run rẩy, này không thể được. Hắn nỗ lực làm chính mình trên mặt biểu tình trở nên bình tĩnh, hảo, bất quá ngươi cũng muốn cố lên à, ta ở thủ đô chờ ngươi, lại quá nửa năm, ta chờ ngươi nửa năm, đến lúc đó ngươi nhưng đừng cùng ta nói ra cái gì ngoài ý muốn chẳng uống, tới không được. Hắn nguyên lai like chính là thủ đô đại học giáo thụ, hiện tại khôi phục hắn chức vị. Như cũng là thủ đô đại học giáo thụ, nếu trương vệ quốc khảo chúng thủ đô đại học nói, hắn không chừng còn có thể cho hắn đương nhậm khóa lao sư. Ngươi cùng ta nói nói, ngươi tưởng ghi danh cái nào trường học? Là ta trường học đi. Văn học huynh chừng mắt xem hắn. Trương vệ quốc trình độ hắn biết, hắn nếu là không có thi đậu thủ đô đại học nên mang hắn. Trương vệ quốc sờ sờ đầu, ngươi liền tính nói như vậy, ta hiện tại cũng không có biện pháp cho ngươi khẳng định lời chắc chắn nha. Bất quá ta sẽ nỗ lực, ngươi có thể tùy thời kiểm tra. Văn học huynh hừ hừ hai tiếng, ta sẽ tùy thời, mụ mụ ngươi bên kia ta cũng sẽ cùng nàng nói, chờ ta tới rồi, ta sẽ cho các ngươi viết thư, hiện tại thừa dịp ta còn ở nơi này, ta trước cho các ngươi ra một ít để, ngươi hảo hảo ngẫm lại, này để nhưng không dễ dàng. Quan thiểu lý cười khanh khách nhìn suy sụp hạ mặt trương vệ quốc, bộ dáng rất là vui mừng, sờ sờ trương vệ quốc đầu tóc, cố lên à khảo đến thủ đô đi. Nay vừa lấy được tin tức tốt, cũng không thể lập tức nói đi là đi, còn muốn xử lý tương ứng thủ tục. Bất quá thủ tục cũng mau, còn có quan hệ thiểu lý hỗ trợ chạy. Ở bọn họ muốn lên xe lửa thời điểm, tôi hồi tới cấp hắn tiến đưa, đi trở về lúc sau hẳn là cũng có một sạp sự, ngươi đừng núp đích khí, loại này nhật tử đều chịu đựng đi, về sau nhật tử còn trường, chúng ta sớm hay muộn đều sẽ đi thủ đô, đến lúc đó lại tụ Ngươi là tính thế nào? Tô hồi nói như vậy, Văn Học Khinh hỏi nàng tính thế nào. Tô hồi nói thực nhẹ nhàng bâng quơ, chờ bọn họ mấy cái thi đại học tận lực đều tuyển thủ đô, sau đó ta cũng đi thủ đô, liền ở bên kia phát triển. Một bên Trương Vệ Quốc bọn họ ba cái nháy mắt cảm giác được áp lực. Này nếu là bọn họ không có khảo đến thủ đô trường học, tiếc nhưng làm sao bây giờ? Học tập vẫn là không thể chậm trễ nha. Trương Vệ Quốc, Văn Gia Gia. Ngươi nhìn đến cái gì học tập tư liệu, giúp chúng ta lưu ý nha, quá quý nói liền tính, tiện nghi nói trước giúp chúng ta lót. Mụ mụ đối bọn họ ký thác kỳ vọng cao, bọn họ cũng không thể kéo chân sau. Văn học khuynh dứt khoát cười đáp ứng rồi, không thành vấn đề, ta ở thủ đô chờ các ngươi. Thư thông báo chúng tuyển là ấn trường học từng nhóm thứ đưa đạt. Cũng không giống đời sau, có thể trước tiên tra chính mình điểm, tra chính mình hay không trung tuyển. Bọn họ nơi này trước tiên kê khai trí nguyện nếu là một không cẩn thận đem phân cho đánh giá cao, thực tế điểm không đến, vậy chỉ có thể cùng điển tốt trường học lỡ mất gì tốt, nếu là điển mục tiêu trường học quá thấp, lại khảo cái cao phân, như vậy cũng không có cách nào lại thay đổi, trí nguyện đã giao lên rồi, chỉ có thể đi phía trước điển tốt trường học liền đọc. Ngày nay, Lâm Kinh Nam đang ở làm việc, thất thần, đột nhiên nghe được có người lớn tiếng kêu tên của mình. Hắn ngẩng đầu xem qua đi, là Chu Tiểu Lôi, hắn đầy mặt hưng phấn, phía sau mặt đi theo một cái đỡ xe đạp người đưa thư. Nhìn đến này phó cảnh tượng, Lâm Kinh Nam nghĩ tới cái gì, tâm thình thịch nhảy dựng lên, hắn che lại ngực, đều lo lắng nó muốn nhảy ra tới, hơi hơi hé miệng, muốn nói chuyện, nói không nên lời, hắn dùng tay hung hăng chụp đánh chính mình ngực, rốt cuộc có thể nói lời nói, hắn thanh âm khô khốc, "Các ngươi đều, kêu, kêu ta, ta, ta ở chỗ này." Chu Tiểu Lôi bọn họ thực mau tới rồi trước mặt hắn, người đưa thư vẻ mặt tươi cười, từ hắn tùy thân mang theo bao bao rút ra một cái phong thư, chúc mừng người, Lâm Kinh Nam đồng chí, người thư thông báo trúng tuyển tới rồi. Lâm Kinh Nam run rẩy vươn tay, muốn tiếp thời điểm hắn bắt tay thu trở về, người chờ một chút, hắn khẩn trương bắt tay thu trở về, ở trên người xoa xoa, đem trên tay bùn điểm cấp cọ rớt, lúc này mới đôi tay tiếp nhận, thật cẩn thận mở ra, thấy được thư thông báo chúng tuyển. Hắn nghe răng trợn mắt, trên mặt không biết là cười vẫn là khóc. Chu tiểu lôi chân thành cung chúc hắn, chúc mừng ngươi. Hắn thanh âm ở Lâm kinh nam nghe tới rất xa, mang theo vài phần hư ảo, cũng không biết chính mình đang nói cái gì, cùng vui cùng vui, cùng vui cùng vui, ha ha ha ha ha ha. Phiên thoái ngươi ký nhận một chút. Người đưa thư tươi cười đầy mặt, cũng không nóng nảy. Lấy thư thông báo trung tuyển là muốn ký tên, nhìn đến đối phương nhất thời không phục hồi tinh thần lại. Người đưa thư kiên nhẫn chờ đợi hắn hoàn hồn, đây là đại hỷ sự, có chút thất thối hoàn toàn có thể lý giải, này còn tính tốt, hắn phía trước đi đưa quá một cái, đối phương trực tiếp gào khóc, hắn đều xấu hổ. Lâm Kinh Nam run rẩy tay ký danh, đem thư thông báo chúng tuyển tỷ mỉ xem qua lúc sau, hảo hảo thu lên. Tin tức tốt thực mau truyền đi ra ngoài, Trương Thành Nghiệp còn có thanh niên trí thức điểm những người khác đều tới cùng hắn chúc mừng. Trương Thành Nghiệp thật cao hứng. Thanh niên trí thức tuy rằng nói phải về thành, căn không ở bọn họ nơi này, nhưng là hiện tại bọn họ chính là bọn họ thôn người. Ra một cái sinh viên, này thuyết minh hắn lãnh đạo có công, đây cũng là một phần công tích, nói ra đi cũng dễ nghe. Này thư thông báo chung tuyển lầm kinh nam bảo bối thực, căn bản không chịu để cho người khác lấy, hắn cầm làm cho bọn họ xem một cái, quá xem qua nghiện liền tính. Đây chính là hắn trở về thành hy vọng, đương nhiên lại thận trọng cũng không quá. Trương vệ quốc là may mắn thân thủ sờ sờ kia thư thông báo trúng tuyển, rất cẩn thận, này thư thông báo trúng tuyển so ngày thường thường dùng trang giấy muốn ngạnh một ít, trương vệ quốc sờ sờ ngón tay, ngón tay thượng còn tàn lưu kia cổ xúc cảm, thực mau ngươi liền có thể đi trở về, thư thông báo trúng tuyển tới rồi, chúc mừng ngươi, một phen vất vả không có bổng phí, kia đoạn thời gian thật là mất ăn mất ngủ, ha ha ha ha, ha ha ha ha, bởi vì cái này thư thông báo trúng tuyển, Lâm Kinh Nam khỏe miệng tươi cười thời thời khắc khắc đều treo ở trên mặt, một chút cũng không hàm xúc. Hắn xoa xoa có chút đau nhức hai má, cũng ít nhiều người hỗ trợ, ta thực mau trở về nhà ta bên kia, ngươi cũng cố lên, ta tin tưởng lấy ngươi thành tích, thi đậu đại học khẳng định không thành vấn đề, ngươi xem ta đều thi đậu, ngươi càng không cần phải nói, ngươi về sau tới thủ đô, nơi đó là ta lớn lên địa phương, ta quen thuộc, đến lúc đó ta cho ngươi đương chủ nhà, mang các ngươi đi dạo, Trường thành, này hai cái địa phương là nhất định phải đi. Lâm Kinh Nam đối trương vệ quốc tin tưởng thực đủ, hắn đều khảo chúng, hắn không có lý do gì thì không đậu, trừ phi hắn khảo thí phát huy thất thường. Lục Tụ có nghe được địa phương khác người thu được thư thông báo chúng tuyển, nói lên là cái nào thôn, mặt khác tham gia thi đại học nhân tâm đều đang run rẩy, như thế nào còn không có tới, chẳng lẽ bọn họ thôn cũng chỉ có Lâm Kinh Nam một người chúng tuyển sao? Này liền làm cho bọn họ đi chấn trên bưu cục đi đặc biệt cân mẫn. Trương quý nhìn thất thần, làm ra qua loa sự tình chu tiểu tình tâm tình thập phần phức tạp, hắn cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, là hy vọng nàng khảo chúng đâu, vẫn là hy vọng nàng thi rớt. Liêu nham tân thì tại âm thầm nguyên rủa, nguyên rủa bọn họ không ai có thể thi đậu đại học. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn sống ở trong bóng tối, bọn họ cư nhiên còn có thể lấy như vậy quang vinh thân phận trở về. Mắt thấy lâm kinh nam thu được thư thông báo trúng tuyển, liễu nham tân hận đến đôi mắt đều đỏ. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn còn có thể bị đại học trúng tuyển, còn có thể trở về thành. Hắn đều bị đại học tuyển chọn, như vậy tại dưới đâu? Bởi vì hắn, hắn lạc thành hiện tại như vậy cái kết cục, tuy rằng có ra có thê có tử thì thế nào, này căn bản không phải hắn muốn sinh hoạt. Hắn nhân sinh chính là bị hắn làm hỏng. Hắn quá đến như vậy không xong. Bọn họ dựa vào cái gì còn quá đến như vậy chọc người hâm mộ. Tốt nhất một người đều không có thi đầu, tốt nhất toàn bộ đều lưu lại nơi này. Nhìn lâm kinh nam bắt được thư thông báo trúng tuyển, hắn còn nghĩ tới có thể hay không nghĩ cách đem hắn thư thông báo trúng tuyển hủy hoại. Chỉ tiếc cái này không có cách nào thực hành, hắn chỉ có thể cầu nguyện, cầu nguyện ra cái gì ngoài ý muốn, làm hắn không vui mừng một hồi. Mắt thấy thanh niên trí thức điểm người theo thời gian trôi đi càng ngày càng xuất ruột, Càng ngày càng gụ rũ, hắn trong lòng cũng càng ngày càng cao hứng. Thật tốt quá, thật tốt quá, bọn họ có thể tham gia thi đại học thì thế nào? Còn không phải không có bị đại học trúng tuyển, còn không phải lao bộ dáng, Bộ dáng này thật sự là quá tốt. Đại gia cùng nhau quá không tốt, kia mới hảo A. Bất quá làm hắn thất vọng rồi, trừ bỏ lâm kinh nam ở ngoài, còn có một người cũng thu được thư thông báo trúng tuyển, đó chính là Chu Tiểu Đông. Hắn cùng lâm kinh nam giống nhau. Đều là tuyển sư phạm Chu Tiểu Đông đây là nghe Lâm Kinh Nam nói Nói lựa chọn hiện tại khuyết thiếu cương vị Sẽ càng dễ dàng trúng tuyển Chu Tiểu Đông cũng mặc kệ chính mình Có nghĩ đương lao sư Có thể thi đậu là được Chỉ cần có thể trở về Có thể bị đại học trúng tuyển Cái gì đều có thể hắn vì đề cao trúng tuyển suất, Còn ở lúc trước kê khai trí nguyện Thời điểm cố ý lựa chọn gần đây tỉnh thành đại học sư phạm Không quá nổi danh đại học Trúng tuyển tuyến sẽ tương đối thấp Cái này sư phạm là so ra kém lâm kinh nam, nhưng hắn cũng thỏa mãn. Trương thành nghiệp trừ bỏ thế bọn họ cao hứng, cũng bận việc lên. Hiện tại căn cứ chính sách, học sinh hộ tịch là đi theo bọn họ học tịch đi, nói cách khác ban đầu bọn họ hộ khẩu quan hệ là ở bọn họ thôn, thi đậu đại học lúc sau liền phải di chuyển đến bọn họ đại học đi, lúc sau tốt nghiệp lại theo bọn họ công tác đơn vị chứng thực di chuyển đến đơn vị đi. Mắt thấy đệ đệ thu được thư thông báo trúng tuyển, Mà chính mình một chút tiếng động đều không có, Chu tiểu tình tâm tình thực sự phức tạp. Hắn có thể đi vào đại học, chính mình còn cần thiết lưu lại nơi này. Trương quý xem nàng mất mát bộ dáng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, da vẫn là da, không có tán. Chu tiểu lôi tâm tình cũng thực phức tạp, bất quá hắn tiếp thu năng lực tương đối hảo, thực mau tỉnh lại lên, cầm thư tiếp tục nỗ lực, sau tháng cuối năm còn có một lần cơ hội. Đây là trước mắt duy nhất một cái có thể trở về thành con đường, hắn không có khả năng sẽ như vậy từ bỏ. Nhìn tiểu đệ như vậy, Chu tiểu tình cũng đánh lên tinh thần, tiếp theo ở nửa năm sau, nàng cũng phải bắt cho được lúc này đầy cơ hội. Lâm Kinh Nam đang đợi thủ tục làm tốt lúc sau, liền mua phiếu, về nhà. Hắn hiện tại có thể về nhà, cùng người trong nhà cùng nhau qua cái năm, chờ năm một quá, khai giảng lại trực tiếp đi trường học báo danh. Hắn phía trước cũng co về nhà thăm qua thân, nhưng là hiện tại cùng phía trước không giống nhau. Lâm Kinh Nam ngồi trên về thủ đô xe lửa, Chu Tiểu Đông cũng đồng dạng, hắn tính toán về trước đại ca nơi đó nhìn một cái, lúc sau lại trở về, hắn bao trường học là nơi này tỉnh thành đại học. Mà hắn quê quán ở vượt qua mấy cái tỉnh trung bộ. Chu Tiểu Đông phải đi về, Chu Tiểu Lôi cũng cùng nhau trở về. Hắn tưởng trở về qua cái năm, đem thăm người thân giả dùng lại trở về. Hắn đã lâu không có nhìn thấy đại ca. Ba mẹ bên kia không thể đi, đại ca bên kia tổng không thành vấn đề đi. Thu được giấy báo trúng tuyển đại học loại này rất tốt sự tình. Ở xác nhận tin tức thời điểm, Chu Tiểu Đông đã đã phát điện báo cho hắn đại ca. Hiện tại phát điện báo thực quý, ơn số lượng từ tới tính tiền, có thể nhiều ngắn gọn liền nhiều ngắn gọn. Hắn phát chỉ có mấy chữ, đã thu được thư thông báo trúng tuyển. Bất quá ba mẹ bên kia không thể phát điện báo, chỉ có thể viết thư chậm gì gì gửi qua đi, còn không biết khi nào mới có thể nhìn đến tin tức tốt này. Chu Tiểu Đông cùng Chu Tiểu Lôi mang theo không ít ăn, có trọng lượng nhất đủ khoai lang đỏ làm, có tinh quý một chút gạo, chính mình phơi nắng đồ ăn làm, còn có một ít ở trên núi được đến thổ sản vùng núi. Bọn họ đại ca thu được thư tín thời điểm, bọn họ hai cái đã mau tới rồi. Chờ về đến nhà lúc sau, Chu Tiểu Đông huynh đệ hai cái kinh ngạc phát hiện, Bọn họ phía trước ra ở bọn họ không quen biết người, bọn họ đi hỏi, đối phương trực tiếp làm cho bọn họ đi, căn bản không nghĩ nói chuyện. Bọn họ đi hỏi phía trước theo chân bọn họ quen biết hàng xóm, bọn họ hoặc là tránh ra, hoặc là làm như không phát hiện, thật vất vả mới có người đối bọn họ nói tình huống. Nay phòng ở là phía trước trong xưởng phân cho bọn họ ba mẹ, sau lại đã xảy ra chuyện liền đem phòng ở thu trở về, hiện tại bọn họ ca ca dọn đến một cái khác địa phương đi. Bọn họ theo nói rõ phương hướng qua đi, bọn họ đại ca hiện tại ở tại kho hàng bên cạnh cách ra tới một cái phòng nhỏ, âm u thấp bé, địa phương cũng tiểu nhiều, chỉ có một phòng, cùng phía trước hoàn toàn không thể so. Bọn họ đi thời điểm, bọn họ đại ca mới vừa tan tầm, đang chuẩn bị đi nhà ga xem bọn hắn có hay không đến. Bọn họ đại ca bộ dáng lập tức già nua thật nhiều tuổi, rõ ràng đại ca còn không đến 30, hiện tại nhìn qua giống 3-40 tuổi tác. Trên chán mặt có thật sâu nếp nhăn, nhìn đến bọn họ hai cái, trên mặt khoan khoái chút, các ngươi tới rồi, ta thu được tin lúc sau tính thời gian, đánh giá cũng chính là hai ngày này. Nhìn này liền cái ngồi địa phương đều không có địa phương, Chu Tiểu Đông nói không ra lời, nhìn đến hai cái đệ đệ trên mặt biểu tình, bọn họ đại ca trên mặt lộ ra cái chua sót tươi cười tới, ba mẹ xảy ra chuyện lúc sau phòng ở đã bị thu hồi đi, nơi này vẫn là thật vất vả tài trí xuống dưới. Tốt xấu không kêu chúng ta ăn ngủ đầu đường. Chu Tiểu Đông nhìn xem ở một bên đứng không nói lời nào đại tẩu, nhìn xem ba cái cháu trai cháu gái, mỗi người đều gầy một bộ xương sinh dạng. Đại các cuộc sống này quá đến thật sự chẳng ra gì. Chu Tiểu Đông thanh âm ngẹn ngào, đại ca, người phía trước đều không có cùng chúng ta nói. Bọn họ đoán được đại ca gặp qua không tốt, nhưng cũng không nghĩ tới gặp qua thành như vậy. Chu Tiểu lôi bay nhanh nghiêng đầu đi chớp chớp mắt, Đem trong ánh mắt ướt át cấp chấp rớt, theo sau buông bao vây, đại ca đại tẩu các ngươi xem, chúng ta mang theo không ít ăn lại đây, nơi này còn có một ít thổ sản vùng núi, chúng ta bên này không có, chúng ta có thể hảo hảo ăn mấy đốn. Nhìn đến này đó ăn, toàn bộ người ánh mắt đều thả lại đây, bọn họ đại tẩu trên mặt tươi cười càng rõ ràng. Bất quá bọn họ đại ca càng chú ý chính là mặt khác một chút, hắn nhìn Chu Tiểu Đông, ngươi kia chuyện, có hay không cùng người khác nói. Hắn đệ thấp thanh âm, rất nhỏ, chỉ có bọn họ hai người nghe thấy. Chu Tiểu Đông lắc đầu, hắn nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, đừng nói, miễn cho Mộc lan tràn khúc chết. Rốt cuộc bọn họ thân phận là có chút vấn đề, nếu là bởi vì thân phận vấn đề bị người xoát đi xuống, kia thuốc hối hận cũng chưa địa phương tìm. Chu Tiểu Đông cũng là như thế này tưởng, lúc này đây nói đúng không hạn chế xuất thân, nhưng là thật muốn là truyền đi ra ngoài, bị người cấp làm đi xuống. Bọn họ cũng không có quan hệ lại lộng trở về. Bọn họ huynh đệ hai cái đã trở lại, nhưng là đại gia thái độ đều thực lãnh đạm, phía trước theo chân bọn họ ra giao hảo bằng hữu thân thích toàn bộ trốn tránh bọn họ đi, bọn họ đã trở lại, cũng chỉ làm không có thấy, liền cùng không có nảy vài người dường như. Bọn họ đại ca nói lên cái này chỉ còn lại có cười khổ, mọi người đều sợ bị liên lụy, đừng động, này thế đạo chính là như vậy. Chu tiểu đông cùng chu tiểu lôi nghe cổ họng phát hẳn, căn bản nói không ra lời. So sánh với đại ca ở chỗ này quá sinh hoạt, bọn họ ở nông thôn xem như quá tự tại, tuy rằng làm việc là vất vả không có sai, nhưng là tốt xấu không có bị người xa lánh, không có bị người làm lơ. Đại tỷ nói chính là đối, bọn họ muốn gạt người trong thôn. Chu tiểu đông âm thầm nắm chặt nắm tay, có chút người đã sửa lại án xử sai trở về tại chỗ, bọn họ ba mẹ hẳn là cũng đúng không? Bọn họ rõ ràng là vô tội, cái gì cũng chưa làm. Hắn mau khai giảng, hắn phải hảo hảo quý trọng vào đại học cơ hội, nỗ lực học tập, đến lúc đó tìm được một phần hảo công tác, đem nhật tử quá hảo, làm này đó hoạn nạn thời điểm thấy rõ gương mặt thật bạn bè thân thích hối hận. So sánh với chu tiểu đông bọn họ thảm đạo, một khác đầu lầm kinh nam liền rất sung sướng. Hắn ở xe lửa thượng tệ thật lâu, rốt cuộc tới mục đích địa, theo sau đã bị người trong nhà vui mừng nên trở về nhà. Nhà hắn tình huống còn có thể, không có gì chuyện xấu, hắn cũng vẫn luôn rất chịu cha mẹ thích. Xuống nông thôn, đối hắn trong lòng hổ thẹn, vẫn luôn cho hắn gửi đồ vật. Hiện tại hắn quang vinh thi đậu đại học trở về, miễn bản có bao nhiêu kiêu ngạo, nhìn thấy người liền phải quanh co lòng vòng khen vài câu. Sau đó tươi cười đầy mặt nghe người khác đại khen và khen, chính mình lại khiêm tốn nói vài câu không có gì. Lâm Kinh Nam trở về mấy ngày này liền không cái nhà ăn rồi, hoặc là đi thăm người thân hoặc là đã bị người khác vây xem, một chút chính mình thời gian đều không có, thật vất vả có chính mình thời gian, khoảng cách hắn trở về đã qua đi hảo chút thiên, một có nhàng dối, hắn căn cứ tạ rệ địa chỉ qua đi tìm hắn. Tạ rệ cũng tham gia lúc này đây thi đại học, hắn thành tích so với hắn muốn hảo quá nhiều, hắn đã thu được thủ đô đại học thư thông báo trúng tuyển, chờ đến khai giảng, hắn chính là thủ đô đại học tân sinh. Đối với hắn thành tích, Lâm Kinh Nam là bội phụ, Này người nào nào? Như vậy trong thời gian ngắn đều có thể khảo đến tốt như vậy thành tích. Bất quá hắn cũng là thiệt tình vì hắn cao hứng, tốt nghiệp đại học lúc sau thật sự không cần sầu lạc, bất quá hắn phía trước công tác đâu. Ta duệ nói nhẹ nhàng bâng quơ, ta khảo thí phía trước liền từ rớt, ta tính toán chuyên tâm học tập. Nay có nghị lực, hắn phía trước công tác chính là không tồi, bất quá, không phải có thể tiến tu sao? Chính là tốt nghiệp lúc sau lại trở về, là có thể Bất quá cái này sẽ chiếm dụng nguyên đơn vị tài nguyên, về sau là nhất định phải trở về, ta có khắc muốn đi địa phương. Dù sao sinh viên liền ấn hắn hiểu biết, đoạt tay thực, không có khả năng tìm không thấy công tác. Tạ Duệ cũng hỏi Lý Thôn tình huống, ở nơi đó xuống nông thôn đã nhiều năm, nơi đó sinh hoạt cũng cho hắn mang đến không ít thay đổi, hắn còn giao mấy cái bằng hữu Nói lên Lý Thôn, Lâm Kinh Nam ha ha cười, khá tốt, ngươi không biết, ngươi nghĩ cách học thiêu ngói tay nghề. Giáo hội bọn họ, chúng ta thôn thu vào một cái đỉnh người khác thôn hai ba cái, lý thôn thích hôn nam thanh niên hiện tại nhưng đoạn tay. Nói, lâm kinh nam trên mặt tươi cười có chút phức tạp, ngay cả chúng ta thanh niên trí thức, phía trước không bị mọi người xem tốt, hiện tại khác thôn người đều có không ít chủ động tới hỏi. Chính là hướng về phía bọn họ công điểm tới, bọn họ công điểm đáng giá. Trong thôn nữ hải tử đều không quá vui gã đến khác thôn đi, thu vào không thể so. Trong thôn mặt cũng có không ít nhân gia kiến tốt một chút phòng ở, không giống phía trước tất cả đều là gạch đất phòng. Ngươi rời đi đều có một đoạn thời gian, đại gia nói lên ngươi vẫn là giơ ngón tay cái lên. Hiện tại lúc này đây thi đại học, trong thôn theo ta cùng Chu Tiểu Đông khảo ra tới, những người khác đều không có, bất quá lại quá nửa năm còn có một lần cơ hội, lần này có nửa năm nhiều thời giờ, phòng trừng khảo ra tới người sẽ nhiều một ít. Ta Duệ gật gật đầu. Lần này thời gian hấp tấp, ghi danh người cũng thập phần nhiều, phàm là phù hợp điều kiện cơ hội đều không có bỏ qua. Nửa năm sau, vệ quốc hắn khẳng định là có thể thượng bảng, liền xem hắn tuyển cái gì trường học, hắn có hay không nói hắn tưởng khảo cái nào trường học. Chính là ngươi cái này trường học, hắn có đề qua, bất quá không đến khi đó cũng không có biện pháp thập phần khẳng định. Theo sau, đề tài liền thay đổi, Lâm Kinh Nam cùng tạ duệ tố khổ, ngươi về nhà lâu như vậy. Nhà ngươi liền không có thúc dục ngươi sao? Ta trở về lúc này mới bao lâu à? Ta mẹ hận không thể lập tức cho nàng bế lên tôn tử. Ngươi ở nhà lâu như vậy là như thế nào chịu được tới? Nói lên cái này tạ Duệ liền nhớ tới lúc trước mẹ nó hoài nghi hắn thích tô hồi tô tỉ sự tình tới. Có chút giở khóc giở cười. Ta mẹ cũng thực xuất ruột, lừa gạt quá khứ. Lâm Kinh Nam thở dài, như thế nào lừa gạt à? Ta cũng rất muốn tìm một cái đối tượng, nhưng là không gặp được tâm động. Ta cũng không nghĩ à, còn có, biết ta thi vào đại học, nhưng cái đó thân bằng mỗi người đều phải đề vài câu chính mình cháu ngoại trai à, bằng hữu nữ nhi à. Hắn xoa xoa cái chán, ngay từ đầu biết chính mình giá thị trường tốt như vậy thời điểm sắc thật thật cao hứng, có điểm tự hào, nhưng là nhiều lúc sau, hắn chỉ có thể nói sợ sợ, hắn chịu không nổi, này cổ nhiệt tình nhanh lên biến mất đi. Tạ Duệ đồng cảm như bản thân mình cũng bị vô vô bờ vai của hắn. Hắn cũng là người từng trải. Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam đối trương vệ quốc tham gia thi đại học có tin tưởng, nhưng là trương vệ quốc chính mình là không có như vậy đủ tin tưởng, lại nói tiếp hắn trong lòng có điểm chỗ dạ. Tuy rằng nói phía trước bọn họ thỉnh giáo chính mình đề mục thời điểm, hắn cơ bản đều có thể làm ra tới, nếu như đi tham gia thi đại học hẳn là thành tích còn có thể, nhưng là nếu là phát huy thất thường đâu. Nếu là vừa lúc gặp được hắn sẽ không đề mục đâu. Nếu là hắn điền trường học trí nguyện, điểm quá cao, hắn thi rất đâu. Không xác định sự tình quá nhiều, hắn chỉ có thể tại đây đoạn thời gian gấp bội nỗ lực, một chút cũng không dám châm trễ, mang theo hai cái đệ đệ chăm chỉ đọc sách. Văn Gia Gia đi trở về, gặp được vấn đề sẽ không, chương vệ quốc hỏi mụ mụ phía trước hắn đều là hỏi Văn Gia Gia, Văn Gia Gia là toán học giáo thụ, hắn đồng sự cũng là giáo thụ, là lịch sử, hai người một cái văn một cái lý. Hiện tại này vừa hỏi hắn phát hiện, mụ mụ nguyên lai này đó cũng đều sẽ, nguyên lai mụ mụ lợi hại như vậy. Cảm giác phía trước xem nhẹ mụ mụ, hiện tại chợt phát hiện mụ mụ nguyên lai lợi hại như vậy, Trương vệ quốc nắm tay, mụ mụ đều như vậy nỗ lực học tập, hắn như thế nào có thể lật hậu. Tới gần năm Tết, trên căn trên mặt vẫn luôn quanh quẩn vui mừng. Vệ quốc hắn lại có văn chương lên báo, đây là một kiện đại hỷ sự, có cái này ở phía trước nửa năm sau thi đại học hắn hẳn là sẽ không thi rớt đi, hẳn là không có khả năng sẽ thi rớt. Nói như vậy, hắn liền phải có tôn tử là sinh viên. Suy nghĩ một chút, trương căn bước chân có chút phiêu, hắn có chút nói chuyện được lão bằng hưu xem hắn như vậy, cố ý cười hắn, hắn cũng không tức giận, vui tươi hớn hở. Hắn tôn tử tiền đồ, hắn cao hứng, này không phải thực bình thường sao? Trương cẩm hoa cũng chuyên tâm học tập, hắn tương đối cố hết sức, không giống trương vệ quốc. Hắn còn sẽ xuống đất làm việc tránh điểm công điểm. Hắn là hoàn toàn ở nhà một lòng nhào vào sách giáo khoa thượng. Hắn phía trước đối học tập chậm trễ, lạc hậu không ít công khóa, hiện tại đều phải bổ trở về. Phía trước là không có thi đại học, học giỏi học cái xấu đều như vậy, hiện tại không thể được. Hắn làm một chút thi đại học bài thi, cái kia điểm không có khả năng sẽ bị đại học trúng tuyển. Nô sở sở xem hắn như vậy dụng tâm học tập bộ dáng, vốt chính mình bụng, yên lặng ở bên cạnh duy trì. Nếu là hắn thi vào đại học, chính mình cùng hài tử đều có thể đi theo cùng nhau được lợi, nàng đều không có nghĩ đến, chính mình lúc ấy làm lựa chọn sẽ mang đến tốt như vậy kết quả. Nàng thực chuyên tâm cấp trương cẩm hoa sáng tạo một cái an tĩnh học tập hoàn cảnh, nhìn đến nàng như vậy, triệu lai like đệ vẫn là rất vừa lòng. Thi đại học việc này, nàng cũng vô cùng đệ bụng, này nếu là nhi tử thi đầu, nàng có thể được ý cả đời, nàng hiện tại nhớ tới đều có chút nhạc ca. Lúc trước nhi tử tiểu học tốt nghiệp, hắn nói không nghĩ trở lên học, trở về hạ một năm mà, lúc sau bị kích thích, phải đi về một lần nữa đi học, nàng lúc ấy không có cự tuyệt, thật sự là quá tốt. Nay không phải vận khí đổi thay, thi đại học khôi phục, nhi tử sơ trung thành tích còn ở phía trước mấy đâu, cao trung lui bước chút, nhưng hắn hiện tại nỗ lực, hẳn là cũng không thành vấn đề. Bởi vì đọc sách thiếu náo, nàng cùng Lý Mãn phân thưởng xuyên cho hắn khai tiểu táo, gõ một cái trứng gà. Hoặc là phao một chén nước đường Này đó nàng cũng nhìn chầm chầm đến tương đối khẩn Đây là chuyên môn cho nàng Nhi tử bổ thân thể dùng Không thể cấp ngô sở sở ăn Nàng tuy rằng trong bụng hoài nàng tốt tử Nhưng là hiện tại lúc này khẳng định là Nhi tử càng quan trọng Vì nhi tử học tập Triệu lai đệ còn đối với trương vệ quốc cười đặc biệt hiền lành Không ngừng một lần lôi kéo hắn nói Có cái gì không hiểu Cùng hắn đường ca cho nhau giao lưu Cho nhau tiến bộ Cho nhau học tập Tại đây phương diện nàng không nghĩ thừa nhận cũng không thể không thừa nhận, Tô Hồi mấy cái hài tử học tập thành tích tương đối hảo, chương vệ quốc là chưa từng có rất ra quá đệ nhất. Phía trước khảo đệ nhất cũng vô dụng, hiện tại đâu? Nếu là hắn cái này đệ nhất đều không có thi đậu đại học, những người khác liền càng không có thể. Trương Cẩm Hoa không quá tưởng kéo xuống mặt đi theo chương vệ quốc học tập, bất quá hắn không nghĩ cũng làm không đến. Bởi vì khảo thí thời điểm nhưng không giống như là chính bọn họ trong ban máy móc theo sách vở, không có gì biến động, chết đọc sách. Khảo thí đề hình nó là sẽ biến hóa, đề hình biến hóa, hắn liền không hiểu đến như thế nào làm. Không có người chỉ điểm, hắn làm được thực gian nan. Có triệu lai like để nói, hắn mới có bậc thang đi theo so với chính mình tiểu vài tuổi đường đệ thỉnh giáo. Hắn biết muốn kéo xuống dáng người tương đối hảo, rốt cuộc thanh niên trí thức điểm mấy người kia liền hắn biết đến cũng là cùng trương vệ quốc học, nhưng phía trước chính là kéo không giới mặt tới. Trương vệ quốc cũng mặc kệ hắn thái độ như thế nào biến níu, hắn nếu tới, hỏi hắn phải trả lời, nhưng là nghĩ hắn chuyên môn qua đi giúp hắn giải đáp nghi hoặc, kia không có khả năng, hắn không như vậy có rảnh. Không chỉ là trương cầm hoa, những người khác có vấn đề tới hỏi hắn, hắn trên cơ bản cũng là trả lời, bất quá hắn cơ bản đều chỉ nói một lần, nếu là lặp lại nghe không hiểu. Hắn liền không có như vậy có rảnh, chính hắn không cần phí thời gian học tập sao. Chu tiểu tình là tiểu thầm thầm, nàng nhưng thật ra không có đi hỏi trường vệ quốc, bất quá nàng hỏi trường cẩm hoa cùng chu tiểu lôi, bọn họ cũng đều không hiểu, cũng sẽ đi hỏi trường vệ quốc, giống nhau có thể đạt tới nàng mục đích. Như vậy cẩn thận tính tính toán, trường gia có 3 cái thí sinh, có chu tiểu tình, trường cẩm hoa, trường vệ quốc, nếu tính thượng chu tiểu lôi nói, vậy 4 người, khảo thí bầu không khí thực nồng đậm. Cứ như vậy, 1977 năm đi vào kết thúc, nên đón 1978 năm tân niên. Ở đêm giao thừa, đại gia tề tụ một đường. Bọn họ hiện tại một cái bàn căn bản không đủ sử, tam phòng người, hơn nữa trương căn cùng lý mãn vân hai cái, đại phòng là 9 khẩu người. Nhị phòng hiện tại ở nhà chính là 4 khẩu người, tam phòng 4 khẩu người. Thêm lên chính là 17 cá nhân. Bỏ thêm trương quý nhà bọn họ cái bàn, lúc này mới có thể cùng nhau ngồi xuống. Trương Căn nhìn nhìn ngô sở sở bụng, chờ đến sang năm thời điểm, trong nhà chính là 18 khẩu người. Con cháu thịnh vượng, mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt, trương Căn hứng thú cùng nhau tới, hắn lấy ra chính mình chân quý rượu gạo, đây là năm nay mới nhưỡng. Này rượu gạo hương vị thực đạm, bởi vì thêm thủy nhiều, nhưng này trung quy là rượu, là dùng lương thực sản xuất ra tới phía trước nhà bọn họ căn bản là sẽ không dùng lương thực tới làm loại chuyện này, là bởi vì mấy năm nay mùa màng hảo, mới có thể chính mình động thủ nhưỡng một chút rượu, ở ngày hội thời điểm hưởng thụ mị hai khẩu. Tới, cho đại gia đều lấy cái ly, mọi người đều uống một chút, nếm thử hương vị. Nơi nào có như vậy nhiều cái ly, là dùng chén chắp vá, còn có liền dùng cái muỗng, liền đảo nhợt nhạt một chút, thật sự chính là nếm cái hương vị. Trương Vượng Hoa dùng cái muỗng trang một chút. Bỏ vào miệng, một bỏ vào miệng, nàng đôi mắt mới lạ hơi hơi chừng lớn, "Này rượu ngọt nào? Còn có điểm nói không nên lời hương vị, nguyên lai rượu là cái này tư vị a, này vị ngọt có điểm điểm giống đường, nhưng là lại cùng đường hoàn toàn bất đồng." Nhưng mặc kệ thế nào, ngọt đồ vật đều ăn ngon. Trên mặt lộ ra mới lạ người không ít, "Rượu thứ này, nữ hài tử trên cơ bản đều là không có uống qua, cũng liền mấy cái nam uống qua." Trương vệ quốc nấp một chút miệng, Loại rượu này nhàn nhạt, nhạt, ngọt ngào, hương vị còn có thể, bất quá một chút cũng không nồng liệt, không giống hắn phía trước ở Lâm Kinh Nam nơi đó uống, hắn uống lên một chút, liền sặc đến mặt đều đỏ, cái kia nghe nói là rượu trắng, độ dày so rượu gạo cao rất nhiều, cái kia hắn một chút cũng không cảm thấy hạ uống, chỉ cảm thấy sặc người. Năm sau các ngươi liền phải tham gia thi đại học, ở chỗ này, gia gia chúc các ngươi tiền đồ như gấm, nắm lấy cơ hội, nhảy ra nông môn. Nhật tử càng ngày càng tốt. Trương căn uống có điểm nhiều, hán tiểu lượng chẳng ra gì, đã có chút say, say biểu hiện chính là trở nên lải nhải. Một tay lôi kéo trương cầm hoa, một tay lôi kéo trương vệ quốc, lải nhải cái không ngừng. Các ngươi hai cái, nhất định phải hảo hảo học tập, trong nhà sống, trong đất sống tạm thời đều đừng động, có thể thi đậu cái gì đều không cần phải xem vào, biết không? Này một thi đậu đại học ra tới chính là cán bộ, về sau cả đời đều không cần sầu. Đây là các ngươi cơ hội, vừa lúc gặp như vậy một hồi sự, cảm tạ quốc gia, ngẫm lại chúng ta phía trước khi đó, loạn à, nơi nơi người chết, thật vất vả, kiến quốc, lúc này mới hảo, các ngươi đều không có trải qua chiến loạn, hảo hảo quý trọng. Trương Tiểu Hoa nhìn ra ra lôi kéo bọn họ hai cái ở kia lại nhảy chạy tới, "Ra ra, hiện tại có thể thi đại học, ta cùng tỷ tỷ có thể hay không cũng đi đi học. Chúng ta đi theo đại tỷ học tập, chúng ta có thể nhảy lớp." Như vậy có thể tiết kiệm một ít học phí, về sau chúng ta cũng có thể tham gia thi đại học, thi đại học, quang tông diệu tổ. Nghe lời này, triệu lai like đệ sắc mặt liền kéo xuống dưới, một phen cấp xả trở về, chỉ vào nàng chán, ngươi nói bậy gì đó đâu. Trong nhà nhiều chuyện như vậy, ngươi còn tới thêm phiền. Nữ hải tử gia gia thượng như vậy nhiều học có ích lợi gì? Hơn nữa ngươi cùng ngươi ca có thể so sánh sao? Ấn! Nếu là các ngươi đều đi đi học, Lại như thế nào nhảy kia cũng là phải tốn học phí, đọc được cao trung kia đến nhiều ít năm. Nhiều như vậy khẩu người, người muốn mẹ chết ta sao? Trong nhà bốn cái tiểu nhân đều đi đi học, bốn cái đại nhân làm việc, cung ứng mười há mộm. Hiện tại chúng ta lương thực đều là khó khăn lắm đủ dùng. Nếu là các ngươi đi học, này đồ ăn khẳng định liền không đủ, tiêu dùng còn muốn gia tăng. ngươi nói cuộc sống này như thế nào quá? Triệu lai like đệ ở nàng cái chán trọc ra một cái hồng dấu vết. Ta không cùng ngươi xảo, ngươi đừng mất hứng a. muốn xảo kế tiếp một năm đều đi vận rủi. Trương Tiểu Hoa hề ngoài, cũng không nói, túi đầu, như là cam chịu, lại như là trầm mặc phản kháng. Tô hồi xem những mày. Đi học, đương nhiên không phải duy nhất một cái lộ, bất quá là tốt nhất đi một cái lộ thôi. Xem nàng như vậy, tô hồi nhưng thật ra có chút chờ mong. Trương Vượng Hoa cũng không nói gì, nàng không dám nói lời nào, nàng không biết chính mình có thể nói cái gì. Nàng có thể tiếp tục đi học, là bởi vì học phí đều là chính mình tránh, nhưng là ngắt lấy thảo dược kỳ thật căn bản là không đủ, chẳng sợ hai cái muội muội cũng giúp nàng cùng nhau, cũng không đủ, khuyết thiếu kia bộ phận là ra ra làm chủ giúp, rán. Nàng tự tin không nạnh, nhà bọn họ như vậy lắm lời người, nếu là toàn bộ đi đi học, liền sẽ thiếu công điểm, công điểm thiếu lương thực cũng sẽ thiếu, mắt thấy cháu trai liền phải xuất thế, đến lúc đó còn muốn càng nhiều một chương miệng. Đồ ăn sẽ càng cần. Hiện tại mùa màng hảo, nhưng lương thực biến hóa không lớn, vẫn là như vậy chút, bất quá là phân tiền nhiều hơn một ít, nhưng là người nhà quê căn bản là không có tiêu tiền mua lương thực thói quen, trừ phi đó là nhật tử quá không nổi nữa, hoặc là khó được muốn. Mua một ít cải thiện một chút đồ ăn. Chuyện này biến thành một cái tiểu nhạc đệm, thực mau đi qua, lại biến thành ăn Tết nên có vui mừng cập hòa khí. Tiếp nhất, cũng không thể náo, một ít mê tín cách nói. An Tết trong lúc Tiểu Hải Tử lại nghịch ngợm đều sẽ không đánh chửi, bởi vì sẽ đem phúc khí mang đi. Tiểu Hải Tử đặc biệt thích ăn Tết, một cái là bởi vì bao lì xì đồ ăn vặt, một cái khác chính là chính mình làm sai sự, cũng sẽ không bị đánh bị mắng. An Tết tô hồi là gửi một ít đồ vật cấp trương bảo quốc, đó chính là hàng Tết, là bọn họ quê nhà bên này một ít thức ăn. Bất quá bởi vì trên đường ra một chút vấn đề, này bao vây đưa đến thời điểm, đều đã qua đầu 5 năm năm. Trương Bảo Quốc lần đầu tiên ở bên ngoài ăn Tết, không có mụ mụ, không có đệ đệ, không có ra ra bọn họ, chỉ có đến từ ngũ hồ tứ hải chiến hữu đại gia cùng nhau làm văn thán, cùng nhau chơi trò chơi, không phải an bài đến trực ban, còn có thể cùng đi trên núi chơi đùa, Đồng dạng quá náo nhiệt. Trương Bảo quốc thu được bao vây, thu được thư tín biết trong nhà tin tức thời điểm còn phải biết một cái khác tin tức tốt, Lưu duy trì muốn lại đây, là bọn họ bộ đội lại đây tiến hành hữu hảo giao lưu. Đến lúc đó hai người là có thể gặp mặt Này xem như song trọng tin tức tốt Trương Bảo Quốc nhìn trước mắt sách giáo khoa Có chút thất thần Lâm Kinh Nam đã trở về thủ đô Đệ đệ nhìn qua áp lực cũng có chút đại a Nghị thư tín thượng trương vệ quốc tiêu rên Hắn nếu là không có thi đậu Vậy chỉ có thể học lại Tin mặt trên còn phụ thượng một trương hắn làm việc Và nghỉ ngơi biểu Hoàn toàn đã không có đi ra ngoài tìm tiểu đồng bọn lãng thời gian Nhìn đệ đệ này nỗ lực sức mạnh Trương Bảo Quốc cũng cảm giác chính mình trên người nhiệt huyết ở thiêu đốt. Hắn thực thích quân đội sinh hoạt, nhưng là đi trường quân đội cũng là hắn sở hướng tới. Đi trường quân đội học tập lúc sau hắn có thể học được càng nhiều, càng tốt ở bộ đội vì quốc gia hiệu lực. Mặc kệ là từ cá nhân mục tiêu cá nhân lý tưởng, cá nhân đãi ngộ đủ loại phương diện tới nói, hắn đi trường học tiến tu đều là đối chính mình có lớn lao chỗ tốt sự tình. Đệ đệ như vậy nỗ lực, hắn cái này đương đại ca cũng không thể kéo chân sau. Nếu là đệ đệ thi đậu, hắn không thi đậu, ân, Không thể làm loại sự tình này phát sinh. Còn có mụ mụ nói, bọn họ bốn cái đại học đều định ở thủ đô, lúc sau nàng cũng dọn đi thủ đô. Nói như vậy, mụ mụ muốn làm cái gì công tác? Hiện tại mụ mụ là tiểu học giáo sư, này so sánh với xuống đất làm việc tới là một cái thực thoải mái việc, nhưng là tới rồi thủ đô, còn muốn tìm như vậy một cái chức vị, khó. Bọn họ chấn trên công tác đều không hảo tìm. Càng đừng nói thủ đô, còn phải nghĩ lại biện pháp, như thế nào ở thủ đô An Gia. Nghĩ nghĩ, Trương Bảo Quốc mở ra sách giáo khoa, lập tức, vẫn là trước thi đầu đi. Nhìn đến Trương Bảo Quốc ở trước bàn kia phó nỗ lực học tập bộ dáng, hắn các bạn cùng phòng nói dỡn thanh âm đều phóng thấp. Ở bọn họ bên trong, Trương Bảo Quốc bằng cấp là tối cao, hắn là cao trung, mà bọn họ đại bộ phận tiểu học đều không có tốt nghiệp, đối với thi đại học căn bản là không có trông cậy vào. Bọn họ bộ đội đại bộ phận thời gian đều ở huấn luyện, huấn luyện thời điểm, Trương Bảo Quốc là đệ nhất, là huấn luyện viên khen không ngừng một lần người, trừ bỏ xuất sắc thân thể tố chất, hắn bằng cấp cũng xuất sắc, còn vẫn luôn ở tiến tới. Đại gia nhàn hạ thời điểm thả lỏng, chính là Trương Bảo Quốc không phải, hắn thời gian nhàn hạ đều ở sách giáo khoa thượng. Hắn là nghĩ muốn tham gia thi đại học người. Văn hóa cùng huấn luyện hai tay chảo, Theo chân bọn họ không giống nhau. Hắn đang xem thư bọn họ cũng có đi xem náo nhiệt xem qua, hoàn toàn xem không hiểu, nhìn đến liền cảm thấy đau đầu, càng đừng nói hảo hảo học tập, bọn họ chỉ có thể ở hắn học tập thời điểm tận lực cho hắn một cái an tĩnh hoàn cảnh, nỗ lực người, đáng giá người khác kính nể. Nhìn Trương Bảo Quốc nhíu mày, bọn họ càng an tĩnh, bị đề mục khó ở đi, bất quá khó ở bọn họ cũng không có thể ra sức, không giúp được vội a. Trương Bảo Quốc xác thật bị làm khó tới rồi, giờ khắc này Hắn thập phần tưởng nghiệm Văn Gia Gia cùng Mộ Mộ, có bọn họ ở, cái gì vấn đề đều có thể được đến trả lời. Hiện tại Văn Gia Gia đi trở về, Nhật Tử hẳn là quá đến không tồi đi, Mộ Mộ bên kia, An Tế, hẳn là cũng ở đốc thúc đệ đệ học tập, hắn thở ra một hơi, từ từ tới, không nổi, hắn một lần nữa lại tính một lần. Một khác đầu ở thủ đô bị hắn nhớ thương văn học huynh, Nhật Tử cùng hắn tưởng không giống nhau. Hắn tới thủ đô thời gian cùng Lâm Kinh Nam không sai biệt lắm. Bất quá cùng lâm kinh nam sung sướng thỏa mãn không giống nhau, hắn trong khoảng thời gian này qua đến một quận chỉ rối hắn trở về lúc sau đều là thuê nhà trụ, phía trước hắn phòng ở bị phân cho mấy hộ nhà, hiện tại bọn họ căn bản không muốn dọn đi. Hắn qua đi thuyết minh tình huống, nhân gia trực tiếp lão nhân hải tử ra tới nằm trên mặt đất cầu xin, hắn có thể làm sao bây giờ? Văn học huynh bị làm cho đau đầu, nay phòng ở đã còn cho hắn. Quốc gia quy định dưới loại tình huống này phòng ở là đòi lấy vật gì về nguyên chủ, nhưng là phía trước chủ người, bọn họ chính là không muốn dọn ra tới. Hắn tới cửa quá vài lần, vừa đi đến đối phương liền lôi kéo lão nhân cùng hài tử ở trước mặt hắn chơi xấu, hoặc là quỳ xuống, hoặc là nằm ngã trên mặt đất tố khổ cầu xin, đem trường hợp làm cho rất khó xem, hắn không có nộ quá như vậy vô lại người. Văn học huynh bị làm cho không có cách nào. Chỉ có thể thuê người khác phòng ở vượt qua một đoạn này thời gian, phòng ở khẳng định là muốn lấy lại tới, nhưng là muốn như thế nào lấy. cương ngạnh tới khẳng định là không được, như vậy có lý cũng biến thành vô lý, nói rất đúng căn thức buồn không nghe. Chuyện này cuối cùng là quan thiều lý hỗ trợ giải quyết, hắn đối phó như vậy vô lại có biện pháp, đối phó vô lại, phải muốn so với hắn càng vô lại mới được. Hắn tìm vài người, đều là thân cao thể tráng đại hán Liền như vậy cầm chìa khóa ở đi vào, ngày đêm ở bên trong chơi đùa uống rượu chơi rượu điên, bọn họ là không tay tới, có giường liền ngủ, có ăn liền ăn. Nếu là bọn họ đuổi hắn đi, làm bộ muốn cáo bọn họ, bọn họ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, này phòng ở là chủ nhà thuê cho bọn hắn, tiền thuê đều cho, đây là bọn họ nơi, nơi này có đồ vật hẳn là chủ nhà sở hữu, này đã thanh toán tiền thuê, bọn họ không có quyền lợi đuổi đi bọn họ. Bọn họ như vậy động bất động liền bước điểm thứ gì, lo lắng đối phương sẽ làm điểm cái gì, còn muốn lo lắng trong nhà tài vật. Nhân gia đánh chơi xấu chủ ý, nhưng là bọn họ này đó chơi xấu, cũng sợ có hại, bọn họ chiếm người khác tiện nghi có thể, nhưng là chính mình tiện nghi đó là một phần một hào đều không thể cho người khác chiếm đi. Mắt thấy chính mình giường chăn ngủ, an bị lấy, có hại, mạnh bạo nhìn qua liền đánh không lại, chỉ có thể bại lui, kiên trì không đến 10 ngày. Bất đắc dĩ lựa chọn dọn ra đi. Chẳng qua liền tính bọn họ dọn ra đi. Văn Học Khinh nhìn bộ mặt hoàn toàn thay đổi phòng ở, tâm tình cũng cao hứng không đứng dậy. Hắn đây là truyền xuống tới nhà cũ, vẫn luôn đều yêu quý thực hảo, là một gian bị hắn tỉ mỉ xử lý tiểu tứ hợp viện. Bất quá sau lại, hắn đã xảy ra chuyện, Này phòng ở cũng thành nhà nước, nơi này đã bị phân cho vài hộ nhân gia cùng nhau trụ, phòng bếp không đủ, liền ở dưới mái hiên nổi lên than đá cùng tuổi lửa. Đem mặt tường hân thành màu đen, ban đầu reo trồng hoa hoa thảo thảo, biến thành cương hành tỏi trờ rau xanh, hiện tại này đó đồ ăn miêu đều rút đi rồi, chỉ còn lại có cỏ dại cùng bùn. Đất, Phong bởi vì phân cho bất đồng nhân ra, môn nhiều hơn vài đạo, còn có cải tạo đột ngột lùng tường, trong phòng mặt trống vắng lại dơ loạn hiện trạng. Hiện tại phòng ở bộ dáng cùng hắn trong trí nhớ biến hoàn toàn không giống nhau. Nay phòng ở không thu thập căn bản vô pháp chủ người bên trong gia cụ cũng muốn một lần nữa thêm vào. Xem ra này phòng ở còn phải tiếp tục thuê, đến đêm này phòng ở một lần nữa thu thập ra tới mới có thể dọn về tới. Thu thập đi, một lần nữa sửa sang lại một chút, hắn loại này quốc gia là có bồi thường, hắn danh nghĩa phòng ở một lần nữa trở về, tiền lương cũng một lần nữa tính, hiện tại hắn là tay cầm cự khoản người, bất quá nhà hắn vài thứ kia, có còn trở về, nhưng là đại bộ phận đều hao tổn hắn cũng không muốn biết có phải hay không thật sự hao tổn, vẫn là bị người khác sờ đi rồi, có thể còn trở về này đó, hắn đã cảm thấy mỹ mãn. trơ phong ở thu thập hảo, ra cụ bài trí lại chậm rãi chọn đi, đến nỗi trên phố, tiểu tứ hợp viện trụ hắn một nhà, phòng còn có dư thừa, hắn tính toán đều thu thập ra tới, đến lúc đó trương vệ quốc bọn họ tới, còn có thể trước đặt chân quá độ một chút. Tính tính toán, hoa cái nửa năm thu thập phong ở, thu thập hảo, Trường vệ quốc cũng nên tới. Không bao lâu, trường học liền khai giảng, văn học huynh hiện tại loại tình huống này hắn đi trụ giáo viên ký túc xá, tạm thời ở giáo viên trong ký túc xá dàn xếp xuống dưới, này phong ở một chốc cũng thu thập không ra, liền trước tiên ở giáo viên trong ký túc xá trụ một học kỳ. Văn học huynh như cũ vẫn là giáo toán học, hiện tại trở về lao sư số lượng không tính nhiều, khó khăn lắm thỏa mãn giáo viên nhiệm vụ, hiện tại lúc này cũng không có cái nào hưu nhàn một chút. Đều đem chương trình học bài thật sự mãn, cho nên ở chính mình học sinh giữa, văn học huynh thấy được tạ duệ, này không phải người xa lạ, bọn họ ở cùng cái trong thôn đãi quá tình nghĩa, tuy rằng đối với văn học huynh tới nói kêu đoạn thời gian cũng không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Hiện tại bọn họ đều đã trở lại, về tới bọn họ quê nhà. Hai người không có gì giao tình, ở trước công chúng cũng không có phát sinh cái gì giao lưu. Ở không hiểu rõ người xem ra chính là hai cái không có giao thoa người xa lạ. Nơi này người vô luận là lão sư vẫn là học sinh, đều thập phần nỗ lực, quý trọng này được đến không dễ cơ hội, căn bản không có nhàn dôi đi làm khác. Tạ dễ bởi vì rời nhà không xa, không có lựa chọn dừng chân, nhưng hắn cũng biết trong ký túc xá mặt tình huống, buổi tối tắt đèn bọn họ cũng muốn điểm đèn tin trong ổ chăn mặt học tập, dành giật từng giây. Đi ở trên đường có thể tùy thời nhìn đến cầm tiểu vợ, miệng lẩm bẩm người. Mọi người đều ở nỗ lực. Lâm Kinh Nam nơi đó cũng là, hắn đọc chính là trường sư phạm, tốt nghiệp mặt sau lâm tình huống thực minh xác bọn họ sẽ trở thành lão sư, bị phân phối đến bất đồng trường học, bồi dưỡng nhân tài, phân phối đến nơi nào trường học. Nhất rõ ràng nhất trực quan, chính là căn cứ người thành tích, thành tích tốt lưu tại tương đối tốt trường học, thành tích không tốt liền phân đi tương đối xa xôi địa phương. Lâm Kinh Nam nhưng không nghĩ bị phân đi mặt khác địa phương, hắn tưởng liền phân ở thủ đô hảo học giáo, hảo học giáo đều là tương đối đoạt tay, hắn muốn nỗ lực học tập, sau đó tranh thủ hắn có thể chọn trường học, mà không phải trường học chọn hắn. Toàn bộ người đều là như thế này, bọn họ có thể thi đậu đại học trở về, đều minh bạch chính mình có bao nhiêu may mắn. Trương vệ quốc bọn họ cao nhị cái này lớp cũng đồng dạng, phía trước bọn họ ban rất nhiều người đều không nghiêm túc nỗ lực học tập. Phần lớn là nghị trộn lẫn cái văn bằng, sau đó ở nhà xưởng triều công hoặc là tiếp chính mình ba mẹ ban thời điểm càng có cạnh tranh lực, hiện tại không giống nhau, có một khác điều càng thẳng tắp rộng mở con đường. Triều công muốn cùng rất nhiều người cạnh tranh, tốt cương vị sớm đã có người ba chiếm, tiếp chính mình ba mẹ cương vị cũng là một cái củ cải một cái hố, nếu là bọn họ nhận ca, ba mẹ phải muốn lui ra tới, nhưng nếu là bọn họ thi vào đại học, bọn họ công tác càng tốt, đái ngộ càng tốt. Tương lai càng thêm rộng lớn, còn sẽ không chiếm dụng ba mẹ tài nguyên, có đầu óc người đều sẽ tính. Mỗi người đều đi học nghiêm túc nghe giảng, lão sư nói cái gì đều nghe thập phần nghiêm túc, mỗi người tinh thần bộ dạng đều thay đổi, tràn ngập khẩn trương bầu không khí. Không khẩn trương không được a, bọn họ còn có mấy tháng thời gian liền phải tham gia thi đại học, đó là nhân sinh quan trọng bước ngoặt. Hiện tại nhiều học một chút, liền có khả năng nhiều khảo một phần, đánh bại những người khác được đến vào đại học cơ hội. Lưu Duy Trí rốt cuộc cùng Trương Bảo Quốc gặp mặt, bọn họ hai cái hiện tại đều là điển hình tốc đầu, cùng quân doanh những người khác giống nhau, hảo xử lý, bọn họ đầu tóc đều là chính mình lẫn nhau hỗ trợ giải quyết. Lưu Duy Trí phía trước làn da bạch, tay nột, trên người tất cả đều là thiếu niên khí phách cùng vô ưu vô lự, hiện tại đâu thân cao hướng lên trên chạy trốn không ít, màu da phơi đen, trên mặt nhiều chút thô ráp, trên tay nhiều cái kén có thể nhìn đến cơ bắp đường cong cùng phía trước tiểu bạch kiểm bộ dáng cùng thay đổi cá nhân tựa mà nhưng là trương bảo quốc ở lưu duy trí xem ra biến hóa không lớn hắn phía trước màu da liền không bạch hiện tại màu da không sai biệt lắm hắn phía trước liền cao có cơ bắp hiện tại càng cao cơ bắp càng rõ ràng một ít trừ lần đó ra chính là một thân quân trang nhìn qua càng làm cho người tin phục lưu duy trí lộ ra một hàm răng trắng ngươi nhìn xem ta ta là ai Nhìn đến Lưu Duy Trí hiện tại bộ dáng trương bảo quốc sát thật có chút kinh ngạc, trong mắt có chút vui mừng, xem ra ngươi quá đến không tuổi ngươi trưởng thành. Lưu Duy Trí có chút vô ngữ, ngươi đây là cái gì ngữ khí? Là ta bà vẫn là ta mẹ. Hắn cho trương bảo quốc một quyền, bị hắn dễ dàng tiếp được. Lưu Duy Trí hắc hắc cười ta không có tới nơi này liền nghe bọn hắn nói qua, nhất ban lớp trưởng, nghe nói vẫn luyện thời điểm quăng những người khác vẻ mặt a Huấn luyện viên đem ngươi xem thành cái bảo có phải hay không? Lần này chúng ta phải hảo hảo nhiều lần, ta cùng ngươi nói, ta cũng không kém. Hắn nắm tay trưởng, hiện ra chính mình cơ bắp đường cong, tiến bộ đội tới nay hắn nhưng một chút không lười biếng. Trương Bảo Quốc nhướng mày, chúng ta nhiều lần. Phương diện này hắn đồng dạng có tự tin, sau đó Lưu Duy Trí đã bị Trương Bảo Quốc song ngược. Lưu Duy Trí pha chịu đả kích, này không đạo lý a. Ta rõ ràng so ngươi tuổi còn muốn đại. Hắn so với hắn đại một tuổi, như thế nào ngươi sức lực lớn như vậy? Ngươi đây là thiên phú dị bẩm đi. Trương Bảo Quốc nghiêm túc suy nghĩ một chút, có khả năng đi, dù sao chúng ta huynh đệ mấy cái vẫn luôn đều so bạn cùng lứa tuổi sức lực muốn lớn hơn một chút, bất quá cũng có thể là bởi vì chúng ta vẫn luôn có làm huấn luyện, cũng không dám nói là bởi vì thiên phú vẫn là bởi vì huấn luyện. Hắn nhắc nhở lưu duy trí. Bọn họ huynh đệ mấy cái khi còn nhỏ liền vẫn luôn kiên trì đi theo suốt ngũ lao binh huấn luyện, này vô pháp so, hắn là tới rồi bộ đội về sau, mới huấn luyện. Lưu Duy Trí thở dài một hơi, tính tính, là ngươi thắng, bất quá ngươi đừng đắc ý, nhân ngoại hưu nhân biết không. Trải qua một phen đánh giá lúc sau, hai người an tĩnh ngồi xuống bắt đầu nói chuyện. trương bảo quốc, ngươi có phải hay không này một năm về nhà, có thể ăn tết sao? Lưu Duy Trí, có thể trở về sức lực điều đến năng tiết kia đoạn thời điểm đi, có khả năng có thể cùng người trong nhà cùng nhau qua cái năm. Hắn ra tới sau liền không có trở về quá, hắn ba mẹ rất muốn hắn, hắn đồng dạng cũng rất muốn người trong nhà, thư tử qua lại hoàn toàn không thể thỏa mãn hắn tưởng nghiệm, hắn muốn nhìn thấy sống sờ sờ cha mẹ người nhà. Trương Bảo Quốc gật gật đầu, thi đại học khôi phục, ngươi có ý tưởng sao? Lưu Duy Trí bất đắc dĩ, ta sơ trung cũng chưa tốt nghiệp, vào bộ đội tâm liền không ở mặt trên. Ta lâu như vậy chạm vào đều không có chạm vào sách giáo khoa một chút, thi đại học là thực hảo A, hẳn là so ở bộ đội muốn thoải mái không ít, nhưng cũng muốn suy xét một chút tính khả thi A. Hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, hắn nhìn một chút lần trước thi đại học bài thi, hắn thập phần xác định, hắn học những cái đó tri thức đều đã còn cấp lao sư. Trương Bảo Quốc Nhữ Mày khuyên hắn, khẳng định là học thêm chút tương đối hảo, tận lực không cần từ bỏ văn hóa khóa bên này. Này đối về sau tân chức có chỗ lợi, có cái gì tiến tu trường trình học, ngươi có thể nhiều tiếp xúc nhìn xem. Lưu Duy Trí cũng hiểu, hắn gãi gãi đầu, "Ta biết, thi đại học ta xác thật bất lực, chính là đi tặng người đầu, vào không được. Bất quá định kỳ huấn luyện những cái đó ta sẽ đi." Lưu Duy Trí biết hắn là vì chính mình hảo mới có thể nói những lời này. Cái này để tài liên tính lực qua, Trương Bảo Quốc nhẹ nhàng cười cười, "Ngươi nếu là đi trở về Ngươi ba mẹ nhìn đến ngươi hiện tại bộ dáng sẽ thực vui mừng đi, ngươi lập tức trưởng thành không ít. Lưu Duy Trí nhìn không được mắt trợn trắng, ngươi đủ rồi à, đây là lần thứ hai, ta nói ngươi này nói chuyện ngữ điệu như thế nào như vậy giống ta ba mẹ, ngươi là ta bạn cùng lứa tuổi, ngươi so với ta còn nhỏ, được không? Lưu Duy Trí phun tào một chút, biểu tình có chút thương cảm, ta ba mẹ hẳn là cũng là sẽ giống ngươi nói như vậy, bọn họ rất không yên tâm ta, ta phía trước sẽ không nói. Kéo cựu hận, hiện tại ta đều không có trước kia như vậy hái nói chuyện, chúng ta nơi đó có cái thực cái người nói chuyện, ta liền vẫn luôn nghe hắn bở lạ bở lạ nói chuyện đi. Đúng rồi, các ngươi nơi này huấn luyện, ngươi cùng ta nói nói là thế nào? Có phải hay không giống nhau a? Ta cùng ngươi nói chúng ta huấn luyện viên đặc biệt biến thái, hắn rất ít cười, cười chúng ta liền trên lưng phát lệnh, khẳng định đánh ý đồ xấu. Nô sở sở muốn sinh. Nàng đã đủ tháng. Bất quá bởi vì sợ người khác nói bọn họ làm quan hệ không chính đáng, đối ngoại nói chính là sinh non. Là cô ý đưa đến chấn trên đi sinh, liền sợ bà mụ phát hiện cái gì, chuyến đi ra ngoài, chấn trên nói, bọn họ lại không quen biết. Nô sở sở cá nhân cũng kiên trì muốn đi chấn trên, nàng rất sợ thỉnh bà đỡ tới, đỡ đẻ không chính đáng nói nàng sợ khó sinh đã chết, nàng còn trẻ, một chút đều không muốn chết, đi chấn trên phải bỏ tiền, nhưng là chấn trên cũng an toàn a có bác sĩ có hộ sĩ nàng thuyết phục trương cẩm hoa trương cẩm hoa đem triệu lai đệ cùng lý mãn vân thuyết phục việc này liền thành bất quá hảo một phen vất vả sinh hạ tới hải tử là cái nữ hải cái này làm cho lý mãn vân cùng triệu lai đệ đều không hài lòng một biết nàng sinh hạ cái cháu gái triệu lai đệ mặt liền kéo xuống dưới trương cẩm hoa cũng có chút thất vọng bất quá này chúng quy là hắn đứa bé đầu tiên vẫn là có vài phần chờ mong nhìn đến kia nhăn nhúm gió tiểu hải tử cũng không chê khuyên hắn mẹ mẹ ngươi đừng như vậy đây là đứa bé đầu tiên trước nở hoa sau kết quả về sau còn có thể sinh sớm hay muộn sẽ sinh ra nhi tử tới hắn cũng muốn nhi tử nhưng bọn hắn hai cái đều còn nhỏ đâu nhìn đến vẻ mặt tái nhợt nằm ở trên giường ngô sờ sợ hắn không nghĩ chính mình mẹ lại cho nàng sắc mặt xem hắn đau lòng nàng cũng không dễ dàng lời nói là như thế này nói nhưng là cháu gái nào có tôn tử Hảo A. Bởi vì sinh chính là cái nữ nhi, Lý Mãn Phân cùng Triệu Lai Đệ Ý Tứ đều là ở một đêm ngày hôm sau liền đi, miễn cho còn muốn lại tiêu tiền. Nô Sở Sở Nhịn Sinh chính là cái nữ nhi, nàng cũng không cao hứng, nếu là đứa con trai thì tốt rồi, bọn họ khẳng định thích, nàng hiện tại còn không có hoàn toàn bị bọn họ tiếp nhận, một cái nữ nhi cũng không thể làm nàng hoàn toàn dung nhập đến trong nhà này mặt nhưng là sinh ra tới cũng không thể nhét trở lại đi về lò nấu lại. Hơn nữa đứa nhỏ này cũng là nàng hoài lâu như vậy, đã trải qua lớn như vậy thống khổ mới sinh hạ tới, nô sở sở trong lòng cũng có vài phần yêu thương. Đây là nàng nữ nhi, nàng cốt. Nhục, nàng sẽ không làm nàng quá cùng chính mình giống nhau sinh hoạt. Nàng sinh hài tử, trương cẩm hoa cho nàng nhà mẹ đẻ bên kia truyền lời nói, nàng ba cùng mẹ kế liền cái tin đều không có. Càng đừng nói mang lễ vật lại đây nhìn xem, liền nàng bà ngoại cầm mấy cái trứng gà lại đây, sau đó liền không có. Cái này làm cho Lý Mãn Vân cùng triệu lai like đệ đều có ý kiến. Đây là chuyện gì a? Cưới cái trong thành tức phụ, nói ra là dễ nghe, nhưng là trong nhà hoàn toàn không có giúp đỡ. Liền cùng cưới cái bé gái mồ côi dường như, cũng liền dư lại cái kia hộ khẩu có thể sử dụng. Nhưng nếu là bọn họ tôn tử thi vào đại học, này cũng biến thành dâu riệ. Nô sở sở nhạy bén đã nhận ra các nàng thái độ chuyển biến, phía trước xem ở nàng hoài thân mình phân thượng, Lý mãn Vân cùng triệu lai đệ đối nàng bất mãn cũng sẽ không nói thêm cái gì, miễn cho lăn lộn tới rồi bọn họ tôn tử cùng chắc chai. Hiện tại sinh hạ tới, là cái nữ hoa hoa, vậy làm việc đi. Trong nhà sống toàn bộ trồng chất đến nô sở sở trên người, nàng ở cứ làm 10 ngày, liền làm việc. Lời trong lời ngoài, triệu lai đệ còn làm nàng ý đủ. Ta lúc trước sinh thời điểm ở trên giường nằm 3 ngày liền xuống đất, ngươi này đều nằm 10 ngày, còn muốn thế nào? Cũng không cho ngươi xuống đất, liền ở nhà làm việc, ngươi còn tưởng lười biếng A. Trong nhà sống toàn bộ đôi ở nô sở sở trên người, nàng muốn mang theo nữ nhi, phải làm cơm, muốn uy heo uy gà, giặt quần áo, quét tước vệ sinh. Ban đầu này đó trong nhà sống, đều là trương phượng hoa trương hỉ hoa trương tiểu hoa các nàng mấy cái gánh vất làm, hiện tại các nàng có rảnh. Lý mãn phân khiến cho các nàng xuống đất làm việc, lại không phải làm các nàng đi trên núi thải thảo dược. Trương Phượng Hoa này đều niệm đến cao một, không cho nàng tiếp tục niệm, triệu lai đệ cũng cảm thấy có điểm đáng tiếc, phía trước 8 bước đều đi rồi, liền dư lại cuối cùng này 2 bước, liền có thể tới trung điểm, lúc này từ bỏ tính không ra. Bất quá này cao trung học phí không tiện nghi, nàng đi thải thảo dược có thể tiết kiệm một ít. Nàng đồng ý Trương Phượng Hoa tham gia thi đại học. Cũng là vì nàng từ tô hồi bọn họ bên kia được tin chính xác, hiện tại sinh viên là có trợ cấp, không cần trong nhà ra cái gì tiền, bằng không mặc kệ trường phượng hoa nói như thế nào, nàng đều là không đồng ý. Vào đại học kia đều là đi nơi khác, không thể so trong nhà, nếu là tiêu dùng đều phải trong nhà ra nói, nhà bọn họ nhưng cung ứng không dậy nổi, cung ứng nhi tử một cái liền đủ cố hết sức. Nô sở sở sinh nữ chuyện này cũng không có nhắc lên cái gì bọt sóng. Bởi vì lúc này khoảng cách thi đại học không đã bao lâu. Trong nhà có thí sinh nhân tinh lực đều ở thí sinh trên người, nhìn đến tô hồi, triệu lai đệ đều có thể khắc phục trụ không nghĩ cùng nàng giao tiếp, thỉnh nàng giáo chính mình nhi tử. Ở tô hồi xem ra, Trương Cẩm Hoa muốn thi đầu đại học, hắn hiện tại trình độ, huyền, nếu là vận khí tốt, vừa lúc ra để là hắn sẽ nói, hắn phỏng trừng có thể áp tuyến khảo một cái, nếu là vận khí không tốt, để hình biến biến đổi. Đối phương liền không diễn. Hắn ở học tập phương diện tương đối cứng nhắc, thông suốt vãn. Chu tiểu tình nói, nàng đã buông học tập đã nhiều năm, liền tính trong khoảng thời gian này bổ, nhưng rất nhiều cũng bổ không trở lại, nàng thi đậu đại học cơ hội so trương cẩm hoa còn muốn thấp một chút. Chu tiểu lôi so trương cẩm hoa hảo một chút, hắn vì lúc này đây thi đại học, gây lòng tin can, làm người nhìn chỉ có thể khuyên hắn chú ý thân thể. Chương vệ quốc bọn họ là thuộc khóa này sinh là từ lao sư thống nhất phụ trách báo danh, đệ trình báo danh tin tức, sau đó phân phát chuẩn khảo chứng, bắt được chuẩn khảo chứng thời điểm, trương vệ quốc kiểm tra rồi một lần lại một lần. Sau đó, theo lâm kinh nam khi đó kinh nghiệm, đem nên mang đều mang lên. Đồng thời ở an phương diện này, trong khoảng thời gian này tô hồi cũng giúp hắn khống chế, một ít hương vị tương đối kích thích, dễ dàng tiêu chảy, thân thể không khỏe, toàn bộ từ thực đơn loại bỏ rớt, còn lại biến hoa không lớn. Sẽ không thay đổi đến đặc biệt phong phú, cũng sẽ không thay đổi đến canh xuông quả thủy. Bên kia trương bảo quốc cũng bị chính mình thủ trưởng còn có chiến hữu dặn dò lại dặn dò. Bọn họ đều thực xem trọng hắn, mắt thấy muốn tham gia thi đại học, cho hắn thêm cơm. Bất quá đều bị hắn cự tuyệt, hơn nữa hắn còn thực bình tĩnh, một chút cũng không thấy khẩn trương, đều làm cho bọn họ bội phục. Đổi thành là chính bọn họ, bọn họ không thấy được có cái này tâm thái, quả nhiên là hạt giống tốt. Đáng giá mạnh mẽ tài bồi, đây là có khả năng đại sự, tố chất tâm lý không thể chê. Trương bảo quốc khẩn trương là khẩn trương, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài thôi, hơn nữa hắn biết chính mình nên làm cái gì, lại khẩn trương cũng không thay đổi được cái gì, còn không bằng đi bước một dựa theo kế hoạch của chính mình tới. Thượng một lần thi đại học là mùa đông, khi đó bên ngoài gió lạnh gào thét, hiện tại bên ngoài mặt trời trói trang cao chiếu, hình thành tiên minh đối lập. Chu Tiểu Tình đây là lần thứ hai tiến trường thi, nàng đối lãnh nhiệt cảm giác đều trì độn, trong lòng trong mắt đều là kế tiếp khảo thí. Bắt được bài thi thời điểm, nàng trước phiên đến mặt sau nhìn nhìn đại đề, nàng hít sâu một hơi, đề này. Nàng cầm bút tay nắm thật chặt, ánh mắt hướng đường chéo kia một đầu trương vệ quốc nhìn lại, hắn đã ở viết, xem bộ dáng này hắn trước từ đầu làm lên, nàng mím môi, cũng phiên trở lại đệ nhất trang nơi đó bắt đầu làm bài. Trước đêm sẽ làm làm Mặt sau trầm giải tưởng. Làm được mặt sau thời điểm, nàng sẽ không, nàng đã phát trong chốc lắc ngốc, không thể nào xuống tay, loại này để nàng không có làm qua. Như thế nào cố tình liền gặp gỡ nàng không có đã làm để đâu. Cái này nàng phía trước tựa hồ có xem qua cùng loại, nhưng là nàng cảm thấy quá trật không có khả năng hội khảo, liền không có xem. nào biết đâu rằng liền thật sự ra như vậy để, nàng này vận khí cũng quá không hảo. Nàng nhìn chung quanh. Đảo qua mà qua, nhưng cứ như vậy nàng cũng bị trên đài giám thị người cấp theo dõi, nàng chạy nhanh túi đầu xem chính mình bài thi, không dám lại nhiều xem, nếu như bị cho rằng là gian lận liền hủy. Sẽ không làm, đáng giận, vừa mới thoáng nhìn nhìn đến kia một đầu trương bảo quốc bút còn ở động cái không ngừng, hắn hẳn là sẽ đi, đáng giận đáng giận. Như thế nào nàng vận khí như vậy không tốt. Nay một đầu chu tiểu tình ở dối dám hối hận, một khắc gian trong phòng học mặt. Trương Cẩm Hoa cùng Chu Tiểu Lôi đều ở, bất quá bọn họ vị trí cách đến cũng xa, cách có ba người, ở cùng bài. Bọn họ hai cái cũng bị khó ở. Trên mặt biểu tình cùng mặt khác thí sinh giống nhau, đều là trầm trọng cùng nôn nóng. Khảo xong ra tới, trương vệ quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn bộ khảo xong rồi. Hắn mỗi lần trở về liền sẽ đem chính mình nhớ rõ đề mục cùng chính mình đáp án biết đi lên, cấp mụ mụ xem, có thể tính ra chính mình phân giá trị. Dựa theo năm trước cái kia thành tích nói, hắn không thành vấn đề, có lẽ còn sẽ cao không ít, hắn cái này đối lập chính là năm trước tạ dệ thành tích. Hắn muốn ghi danh cùng hắn là cùng gian đại học, một khác đầu trương bảo quốc cũng thẩm tra đối chiếu một chút đáp án, đại bộ phận hắn đều biết chính mình có phải hay không chính xác, thiếu bộ phận những cái đó cùng tiêu chuẩn đáp án đúng rồi một chút, trong lòng cũng hiểu rõ. Hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn sẽ làm để đều làm đúng rồi sẽ không để cũng tận lực viết, nhiều ít bắt được một ít phân, thành tích ra tới còn có thể, hẳn là có thể trúng tuyển. Không biết nhị đệ kia một bên tình huống thế nào, không cần hắn đi thủ đô, hắn lại thi rớt. Vậy thiếu tấu, hắn thành tích chính là so với chính mình muốn tốt. Tô hồi ở trường thi bên ngoài chờ trương vệ quốc, nhìn đến hắn ra tới trên mặt biểu tình, trong lòng liền hiểu rõ. Hắn là trước hết ra tới kia một bác, triệu la đệ cũng đang chờ đợi trương cầm hoa, nhìn đến trương vệ quốc. Không có nhìn đến chính mình nhi tử, nàng bắt lấy hắn, ngươi nhìn đến ngươi đường ca sao. Hắn ở đâu? Trương vệ quốc lắc đầu, hắn hẳn là ở phía sau xuất hiện đi, không phát hiện, ta cùng hắn không phải một cái phòng học. Tô hồi gật gật đầu, đi ra ngoài, ngươi khảo xong rồi, làm chúc mừng, chúng ta đi ăn đốn tốt đi. Hiện tại làm buôn bán không có, chỉ có quốc gia kinh doanh, muốn ăn cơm cũng chỉ có thể đi quốc doanh tiệm cơm bọn họ trấn trên cũng có quốc doanh tiệm cơm, hơn nữa tay nghề không tồi, là đầu bếp trưởng ngưỡng. bọn họ đi đến thời điểm có thịt kho tàu ngóng heo, liền điểm một cái, trương vệ quốc ăn thật sự thỏa mãn, hảo hảo hưởng thụ một phen. trương vệ quốc mới nói lên lần này khảo thí, ta khảo còn tính có thể. tô hồi gật gật đầu, vậy có thể, trở về người đem này một khoa đề mục cùng đáp án đều viết ra tới, ta nhìn xem. bọn họ hai cái ở chỗ này ăn uống thả cửa. Một khắc đầu, Chu tiểu tình, Chu tiểu lôi, còn có trương cẩm hoa ba cái trước sau ra tới thời điểm, trên mặt đều mang theo trầm trọng, bọn họ tâm thực thấp thỏm, vừa thấy đến lẫn nhau, liền hỏi, các ngươi đệ tam để cái kia đáp án điển chính là cái gì? Đệ nhị đại đệ đáp án đâu? Còn nhớ rõ sao? Ta cùng ngươi không giống nhau, là ngươi sai rồi vẫn là ta sai rồi. Càng nói trong lòng càng không đế, bọn họ liếc nhau, hỏi chờ triệu lai đệ, ngươi nhìn đến vệ quốc sao? Hắn ở nơi nào? Triệu Lai like đệ tâm nhắc lên, bọn họ đi trước. Bọn họ biểu tình rất khó coi, Triệu Lai like đệ xem đến giữa mày nhảy dựng. Chu Tiểu Lôi thở dài, lần đó đi lúc sau lại cùng hắn đối nhất đối đáp án đi. Trương Cẩm Hoa âm trầm một khuôn mặt không nói gì. Chính mình viết đáp án, chính mình trong lòng hiểu rõ. Chờ đến tô hồi cùng Trương Vệ Quốc trở về thời điểm, bọn họ đã ở nhà bọn họ đợi một hồi lâu. Đối sau khi xong... Bọn họ ba cái biểu tình đều không thể nói hảo. Trương Cẩm Hoa đối xong cái gì cũng chưa nói, trực tiếp rời đi, hắn điền trường học không biết có thể hay không trúng tuyển hắn, hắn cái này điểm có chút huyền. Hắn cũng nghĩ tới có phải hay không trương vệ quốc đáp án là sai, nhưng là căn cứ hắn giải pháp, hắn lại tính một lần, hắn tính chính là đối, còn có mặt khác một đạo ngữ văn lý giải đề, hắn không có chú ý tới bấy giờ, viết sai rồi, cái này là đại ý. Chu Tiểu Lôi đúng rồi một chút, tâm tình tốt hơn một chút điểm, hắn đâm đúng rồi một đạo hắn không dám khẳng định đề mục, hơn nữa vì có thể trúng tuyển, hắn phía trước điển trường học là bọn họ mấy cái bên trong kém cỏi nhất, địa phương cũng xa xôi, xa xôi địa phương thanh danh không tốt lắm, nguyện ý ghi danh nhân số sẽ tương đối thiếu, như vậy trường học trúng tuyển hắn khả năng tính sẽ tương đối cao, chỉ cần có thể trở về, có thể được đến một phần chính thức công tác, nơi nào đều có thể. Mặc kệ nói như thế nào, Thi đại học đều kết thúc, đối diện đáp án lúc sau, có người vui mừng, có người sầu. Liêu Nham Tân là một ngày ba lần hướng về phía trước thiên, hướng chư vị thần Phật nguyện rủa bọn họ không cần thi đậu, mặc kệ là ai, đều không cần thi đậu. Hắn năm nay vốn dĩ muốn tham gia, thật vất vả thuyết phục bọn họ, hắn danh đều báo, nhưng là ở khảo thí trước hai ngày, hắn ăn hỏng rồi bụng, cùng khảo thí lỡ mất dịp tốt, này khẳng định là bọn họ làm, hắn trong lòng cũng hận thượng, hắn nỗ lực lâu như vậy. Bọn họ cũng xem ở trong mắt, nhưng là bọn họ là có thể làm ra chuyện như vậy, dùng như vậy thủ đoạn tới ngăn cản hắn. Hắn không có nói, làm bộ không biết là bọn họ hạ tay, nhưng là nội tâm đã hận thượng, bọn họ căn bản là không có đem chính mình coi như người nhà. Đúng vậy, liền cùng hắn không có đem bọn họ coi như người nhà giống nhau. Nếu không hạn chế trở về thành thì tốt rồi, như vậy hắn lập tức trở về. Lo Âu là tự nhiên lo Âu. Trương Vệ Quốc hiện tại cũng cao chúng tốt nghiệp, không dùng tới học, liền chờ thư thông báo trúng tuyển, hắn đơn giản liền xuống đất làm việc, hắn lại sốt ruột thì thế nào, lại thay đổi không được cái gì, còn không bằng nhiều tránh một chút công điểm, nếu là không thi đậu, có thể tránh một chút học lại học phí. Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc cũng thập phần an tĩnh mà đi theo cùng nhau làm việc, năm nay là nhị ca cùng đại ca, sang năm chính là bọn họ huynh đệ hai cái, thời gian không nhiều lắm à. Trương Căn nhìn đến hắn, khẳng định là muốn hỏi, không nề nảy phiền. Vệ quốc, ngươi cảm thấy ngươi có thể thi đậu sao? Vệ quốc ngươi cảm thấy ngươi có thể hay không trúng tuyển? Vệ quốc đại ca ngươi bên kia ngươi cảm thấy thế nào? Vệ quốc ngươi cảm thấy ngươi đường ca, hắn có khả năng trúng tuyển sao? Trương vệ quốc trừ bỏ không biết còn có thể nói cái gì, hắn lại không thể biết trước. Nô sở sở ôm nữ nhi, một bên xem hỏa. Nàng phụ trách nhóm lửa, Trương phượng hoa nấu cơm. Nàng nhìn đến đại tẩu vất vả như vậy, có rảnh nói nàng đều sẽ giúp đỡ cùng nhau làm việc, tuy rằng nàng mụ mụ nói là, đều cho ngươi đại tẩu làm, nàng cả ngày nhàn ở nhà không có việc gì làm, lại không làm việc người liền lười. Nếu không phải bởi vì nàng là trong thành hộ khẩu, xuống đất làm việc không tính công điểm nói, nàng khẳng định là muốn cho nàng xuống đất. Nàng hiện tại nếu không thể xuống đất, kia khẳng định liền phải làm nàng đem trong nhà sống đều cấp làm. Bằng không sao có thể quá đến như vậy thoải mái Còn cho là trước kia Thời đại địa chủ tiểu thư A Cái này nữ nhi một nửa giống ba ba Một nửa giống mụ mụ Mắt thấy nữ nhi một chút triển khai, Nô sở sở là rất yêu quý cái này nữ nhi Làm cái gì đều mang lên Vừa khóc lập tức liền đi hướng nàng Hiện tại nàng an an tĩnh tĩnh Cầm ngón tay ở chơi lùa Nàng nhìn nữ nhi, đầu đầu Đem tầm mắt phóng tới đang ở sát rau Trường phượng hoa trên người Đại muội muội. Ngươi cảm thấy, ngươi ca có thể hay không thi đậu a? Hắn nếu là thi đậu, một người ở bên ngoài khẳng định sẽ thực vất vả đi. Dường như chỉ là bình thường một lần nói chuyện hiếm. Trương Phượng Hoa nghe ra tới, chớp chớp mắt, tránh đi mặt sau cái kia vấn đề, đại ca như vậy nỗ lực, hẳn là có thể thi đậu. Tuy rằng nàng cảm thấy cũng có khả năng thi không đậu, bởi vì nàng ca sắc mặt không tốt, bất quá lúc này khẳng định muốn nói lời hay, không thể nói ủ rũ lời nói bằng không nếu là thật sự không có thi đậu, chính là miệng quá đen. Đại tẩu nàng là muốn đi theo đại ca cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài đi, Trương Phượng Hoa không nghĩ trả lời vấn đề này, chuyên tâm nấu cơm, đem đồ ăn chỉnh tề cắt thành một đoạn thiệt. Chuyện này nàng nói không tính, nàng cũng quản không được. Không có từ miệng nàng nghe được chính mình muốn nghe nói, nô sở sở tiếp tục, chính là ngươi ca hắn cũng sẽ không chiếu cố chính mình, hắn cơm cũng sẽ không làm, liền sẽ thiêu cái hỏa gì đó đến lúc đó hắn đi bên ngoài vào đại học khẳng định sinh hoạt hỏng bét cần phải có cá nhân chiếu cố ta cũng không yên tâm lời này liền không có cấp trương vượng hoa kéo ra đề tài đường sống nàng đơn giản không nói lời nào nàng hỏi liền nói a bộ dáng này ác như vậy già ngu dù sao chính là không nói tiếp nô sở sở xem nàng này dầu muối không ăn bộ dáng có chút nín thở bộ dáng này ở nhà vẫn luôn bị xa lánh Nàng thật sự có chút khó có thể chịu đựng. Làm việc còn không có cái gì, nhưng là bị Trâm Trọc Miễu Mai chỉ vào má vậy quá phận, hơn nữa nàng cũng là lần đầu tiên làm mũ mụ mụn, vốn dĩ mang theo nữ nhi liền có chút luống cuống tay chân, nhưng là xem nàng như vậy, hai tử nãi nãi cùng thái nãi nãi đều sẽ không đi lên hỗ trợ, chỉ có cô em chồng sẽ giúp điểm tay. Trương Cẩm Hoa nhưng thật ra đau lòng nàng, nhưng là hắn một cái nam nơi nào sẽ mang tiểu hài tử? Hơn nữa Trương Cẩm Hoa nếu là giúp cái gì, mẹ nó còn sẽ mắng nàng, nói nàng vô dụng, mang hài tử cư nhiên làm nàng nhi tử một cái nam nhi tới. Nàng muốn làm điểm cái gì thay đổi hiện tại đãi ngộ. Nếu có thể đủ đi theo Trương Cẩm Hoa ở bên ngoài sinh hoạt thì tốt rồi. Một cái là có thể rời xa như bây giờ sinh hoạt, nhị là có thể phòng ngừa hắn thay lòng đổi dạng. Nếu là hắn ở bên ngoài lâu rồi, có tâm tư khác đâu. Một cái sinh viên phân lượng cũng đủ dẫn tới có chút người không biết xấu hổ. Nàng muốn đạt được cô em chồng duy trì, đến lúc đó có thể giúp nàng nói nói lời hay, ở ba cái cô em chồng chung, chỉ có lớn nhất cái này nhất bị coi trọng, có nói chuyện đường sống. Chỉ tiếp, nhân gia không tiếp tra. Nô sở sở chỉ có thể tạm thời buông này một cái lộ. Ở lo âu cùng nhân tâm di động chung, thư thông báo chúng tuyển tới rồi. Trước hết đến chính là trương vệ quốc thư thông báo chúng tuyển, cũng bọn họ thị chấn trên cán bộ, đưa tới khen thưởng. Trương Vệ Quốc là bọn họ chấn trên, đồng thời cũng là bọn họ thành phố khảo tốt nhất người, ở bọn họ tỉnh, lấy một phân chi kém xếp thứ hai. Còn có báo xã người tới phỏng vấn. Trương Thành Nghiệp nghe đến mấy cái này thời điểm hô hấp đều trở nên thô nặng lên. Nay nhưng cùng những cái đó thanh niên trí thức không giống nhau, đây là bọn họ thôn người địa phương, căn liền ở chỗ này. Hơn nữa này thành tích, chính là cho bọn hắn lao trương ra đại đại mặt dài. Về sau nói ra đi, là có thể nói, Lý Thôn A, chính là cái kia gia thị trạng nguyên Lý Thôn. Hắn đầu tiên là Đại hỉ Đại hỉ chung có chút hơi không thỏa mãn. Chỉ kém một phân, chỉ kém một phân, này quá đáng tiếc, nhiều một phân, chính là tỉnh trạng nguyên, một cái tỉnh đệ nhất danh A, nhiều tiền đổ. Trương thành nghiệp đều cao hứng thành như vậy, càng đừng nói trương can. Hắn không dám tin tưởng hỏi mấy lần. Lúc sau mới che lại ngực nói không ra lời, sống đến tuổi này hắn lần đầu tiên hoài nghi chính mình trái tim không tốt lắm. nhạy quá nhanh, thân thể không quá thoải mái. Trương Quý cười thành một đóa hoa, về sau hắn chính là thị trạng nguyên tiểu thúc, hắn vui tươi hớn hở cấp trương căn đổ một chén nước. Ba, ba, ngươi chầm rãi, chúng ta còn phải chạy nhanh đi qua, những cái đó lãnh đạo cán bộ còn ở vệ quốc nơi đó, chúng ta đến đi lộ cái mặt ra. Tới thông chi tin tức Trương An Quốc nhắc nhở một câu, có báo xã phóng viên tới, bọn họ nói muốn chụp ảnh, ra ra, ngươi đổi kiện quần áo đi. Ra ra trên người cái này quần áo và táo đều là bùn hôi, cũng không biết nơi nào có đến. Muốn, muốn chụp ảnh a là muốn lên báo sao. Trương Quý cũng có chút nói lắp. Đúng vậy. Lý mãn phân một câu chưa nói, lập tức về phòng đem chính mình tốt nhất quần áo tìm ra tới thay. Cái này quần áo kỳ thật cũng không tốt nàng đã thật lâu không có thêm vào quá quần áo mới, nhưng là cũng không có mặt khác càng tốt, chỉ có thể chú lùn cất cao vóc. Trương căn có chút sốt ruột, phía trước lão nhị đưa kia kiện quân trang đầu. Kia kiện để chỗ nào? Dạ xuyên kia kiện. Kia kiện hảo. Hắn cũng là thật lâu không có thêm vào quá quần áo mới, cái này quân trang là hắn tốt nhất, mặc kệ phóng tới nơi nào cũng có thể lấy ra tay. Trương quý hỏi Trương An quốc, chúng ta cũng muốn chụp ảnh sao? Hắn mắt trông mong. Gia gian mãi mãi nói chụp ảnh bình thường, nhưng bọn hắn thúc thúc bá bá đâu. Cũng có phân sao. Cũng có thể lên báo sao. Trương An Quốc chấp hạ đôi mắt, hắn cũng không biết, bọn họ hết chỗ trễ như vậy cụ thể, nếu không đều thay. Hắn nhìn hạ chính mình trên người cái này quần áo. Chờ hạ hắn có phải hay không cũng muốn trở về đổi kiện quần áo. Trương Thành Nghiệp cũng ở tô hồi nhà bọn họ, giúp đỡ chiêu đãi người tới. Trung học hiệu trưởng cũng tới. Trên mặt hắn tươi cười liền không có đi xuống quá, nhìn trương vệ quốc ánh mắt so xem chính mình đại tôn tử còn muốn hòa ái hiền tử. Trấn trên cùng thành phố người chạy này một chuyến là tới khen ngợi, cũng là vì tỏ vẻ chính mình coi trọng. Phía trước là phía trước, hiện tại thi đậu đại học, đặc biệt là loại này số một đại học, đó chính là bọn họ công tích. Bọn họ hai cái phân biệt cấp trương vệ quốc mang đến khen thưởng. thiên không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít, thêm lên có một trăm. Chứ bỏ này đó ở ngoài, còn có một cái khen ngợi cờ thường, một cái khắc lại tự bình giữ ấm, một bộ giấy bút. Giấy bút mặt trên đều đồng dấu, khen thưởng chuyên dụng. Chương vệ quốc mặt hắc, mặt đỏ giống nhau là nhìn không ra tới, bất quá hiện tại lúc này xem ra tới, bởi vì hắn mặt biến thành hắc hồng, từ vừa mới bọn họ tới lúc sau, hắn đại não vẫn luôn không ở trạng thái, có chút say xe, Chưa bao giờ cảm thấy chính mình miệng buồn hắn lúc này căn bản nói không ra lời. Chỉ có thể lộ ra thẹn thùng ngây ngô cười. Phóng viên ở phỏng vấn trương vệ quốc, ở biết bọn họ là liệt sĩ người nhà lúc sau, trên mặt biểu tình càng hòa ái. Kỹ càng tỉ mỉ hỏi hắn học tập điểm điểm tích tích, hỏi hắn hay không có cái gì học tập bí quyết, hiện tại có cái gì hiểu được, bị bọn họ quốc gia thủ đô đại học chúng tuyển tâm tình như thế nào. Trương vệ quốc. Người đang hỏi ta. Người hỏi ta cái gì? Hiểu được. Học tập tâm đắc. Ngươi lời nói mỗi cái tự ta đều minh bạch, nhưng là liền ở bên nhau như thế nào liền lý giải không được. Chính là lúc này, thay đổi quần áo trương căn bọn họ tới. Trương Thành nghiệp cười ha hả cho bọn hắn giới thiệu, đây là vệ quốc gia gia nãi nãi, đó là hắn. Trương Thành nghiệp giới thiệu một fan trương căn bọn họ, đây là bọn họ lần này phỏng vấn vai chính người nhà, thoáng hàn huyên vài câu, nhìn đến trong phòng lập tức nhiều nhiều người như vậy, trương vệ quốc rốt cuộc hoán quá mức tới, không có như vậy khẩn trương. Có trật tự trả lời phóng viên vấn đề. Phóng viên là một cái ba bốn mươi tuổi trung niên nam nhân. Vẽ mặt hòa khí. Đối vừa mới trương vệ quốc thất thần, một chút cũng không có không kiên nhẫn, cười hỏi lại một lần. Ta học tập phương pháp chính là nhiều đọc sách, nhiều luyện đề, tổng kết quy nạp. Chân trên tới cán bộ lôi kéo trương căn nói chuyện, ngươi tôn tử hắn ngày thường là như thế nào học tập, ngươi biết không? Ở như vậy gia đình điều kiện hạ, hắn ngày thường là làm cái gì? nghe nói hắn còn sẽ xuống đất làm việc, hắn thời gian an bài đến lại đây sao. Còn có hỏi tô hồi, con của ngươi như vậy xuất sắc, còn có một cái đại nhi tử trở thành quân nhân, song bào thai thành tích cũng cầm cờ đi trước, mắt thấy lại là sinh viên mầm, ngươi lại như thế nào giáo dục này đó hải tử. Cuối cùng, nên hỏi đều hỏi xong, phóng viên yêu quý lấy ra camera, lúc này camera đó là chân chính hiếm lạ ngoạn ý nhi. Hắn là tình nguyện chính mình bị thương đều không muốn này camera có một kia hư hao. Hư hao bồi không dậy nổi a. Tới, vệ quốc, ngươi cầm thư thông báo chúng tuyển, mụ mụ ngươi, ngươi ra ra bọn họ chạm ngươi bên cạnh. Trương vệ quốc là trung tâm, hắn bên trái đứng Tô Hồi cùng hai cái đệ đệ, bên phải đứng Trương Căn cùng Lý Mãn Vân. Trương Quý Trương toàn bọn họ cũng ở, bọn họ đứng ở mặt sau kia một loạt, các điều thực khẩn trương. Đây chính là chụp ảnh lên báo a. Đến lúc đó bọn họ bộ dáng đều sẽ bị xem báo chí người thấy, cả đời cũng không biết còn có thể hay không có lần sau, có thể không khẩn trương sao. Tô hồi ở chụp ảnh thời điểm thoáng điều chỉnh một chút chính mình động tác cùng biểu tình, làm chính mình trở nên càng bình thường một ít, không dẫn nhân chú mụ. Tuy rằng đến lúc đó xem báo chí người ánh mắt tiêu điểm cơ hồ đều ở trường vệ quốc trên người, nhưng là cũng sẽ có người chú ý tới bên cạnh nàng, rốt cuộc đào tạo ra như vậy một cái tiền đồ hài tử. Bọn họ có lẽ sẽ đối nàng giáo dục kinh nghiệm cảm thấy hứng thú. Hảo hảo khích lệ một phen trương vệ quốc phải hảo hảo học tập, vì tổ quốc hiệu lực, về sau cũng có thể phụng dưỡng ngược lại quê nhà, làm một cái đối xã hội hữu dụng nhân tài lúc sau, bọn họ vừa lòng rời đi. Bọn họ rời đi, nhưng là bọn họ lại đây mang đến ảnh hưởng vừa mới vừa mới bắt đầu. Trương Căn cầm lấy kia mặt cờ thưởng, còn có những cái đó giấy bút, khác lại tự bình giữ ấm, đây đều là hắn tôn tự hơn trương. Đây là có thể truyền cho hậu nhân làm cho bọn họ coi như truyền gia chi bảo đồ vật. Nghĩ, trương căn cười ha ha, sau đó liền ở trương vệ quốc có chút vô thố biểu tình trung, chảy nước mắt, bất quá hắn thực mau liền dơ tay hủy diệt này đại biểu hắn mất khống chế nước mắt, dơ tay hướng về phía trương vệ quốc bả vai hung hăng chụp được đi. Vệ quốc ngươi làm tốt lắm, thật sự làm tốt lắm, gia gia lấy ngươi vì vinh. Ngươi là vinh quang của chúng ta. Chúng ta kiêu ngạo. Hắn nói thứ tự có chút điên đảo, bất qua ý tứ biểu đạt ra tới, mọi người đều nghe hiểu được, như vậy trắng ra khích lệ nói, trương vệ quốc trong lòng cũng có rất lớn cảm xúc, nói không ra lời. Hắn thi đậu đại học, thật cao hứng, người trong nhà, chung quanh người cao hứng càng là làm hắn có một loại ở trong ngộng mơ hồ cảm. Trương Toàn ở bên cạnh dùng hâm mộ ánh mắt nhìn chầm chầm hắn xem, hắn nhìn mắt chính mình nhi tử. Không biết nhi tử có thể hay không cũng có thể cho bọn hắn mang đến cái này vinh quang, hắn yêu cầu không có như vậy cao, không, cầu cái gì chẳng nguyên bằng nhãn, chỉ cần có thể thi đậu đại học thì tốt rồi, thứ tự nói hắn không dám hy vọng xa vời. Nhi tử, ba chờ ngươi thư thông báo trúng tuyển. Trương Cẩm Hoa hiện tại thực mẫn cảm, căn bản không dám nói lời nào, chính hắn đều không có cũng đủ tin tưởng, hắn như thế nào có thể cho ra hứa hẹn. Trương thành nghiệp tặng đưa phóng viên bọn họ Không bao lâu liền đã trở lại, hắn hảo tâm tình từ trên mặt hắn tươi cười là có thể dễ dàng phát hiện. Vệ quốc, ngươi làm tốt lắm, chúng ta thôn lấy ngươi vì vinh, kế tiếp đi đại học không thể chậm trễ, tiếp tục cố lên. Trương vệ quốc cười gật đầu, ta sẽ. Trương quý ôm nhi tử lại đây, phóng tới trương vệ quốc trong lòng ngực, ngươi ôm một cái hắn, dính dính trên người của ngươi mạch văn, về sau cũng khảo cái trạng nguyên, thi đậu đại học. Quang Tông Diệu Tổ Trương Căn lôi kéo trương thành nghiệp, ta tính toán làm một hồi tịch, thỉnh đại gia hảo hảo ăn một đốn, ngươi cảm thấy nên như thế nào cái chương trình. Tô hồi suy nghĩ một chút, gật đầu, ta cũng cảm thấy có thể. Thượng một lần thi đại học nhà người khác khảo trung, trong nhà không phải nghèo đến len ken vang đều làm tịch, nhà bọn họ cũng chúc mừng một chút. Trương Căn thực tự nhiên, trong nhà dưỡng có một đầu heo, hiện tại cũng có chút phân lượng, đem nó làm thịt, vừa lúc dùng để làm tịch. Nghe được lời này Lý Mãn Phân giật giật miệng, kia đầu heo chính là chờ ăn tết hơn nữa nếu là đại tôn tử cũng khảo chúng đến lúc đó làm tịch nơi nào tới thịt. Tô hồi cự tuyệt, hiện tại lúc này tiết đúng là trường thị thời điểm, giết quá đáng tiếc, các ngươi yên tâm, ta có biện pháp, cũng không chú ý thịt có bao nhiêu, chính là một phần tâm ý. Nghe bọn họ ở thảo luận tiệc rượu sự tình, triệu lai like để nhẫn tới rồi hiện tại, rốt cuộc lôi kéo trương vệ quốc hỏi ra thanh, vệ quốc. Ngươi thông chi thư tới rồi, ngươi đường ca đâu? Nay trường học thư thông báo chúng tuyển phát ra thời gian không giống nhau, thượng một năm không phải cũng phân thời gian rất lâu khoảng cách sao? Nói lời này chính là trường thành nghiệp. Lý mãn vân nghe xong không nói chuyện. Mơ hồ nhớ rõ hình như là, vệ quốc thi vào đại học, nàng cao hứng, nhưng nàng cũng nhớ thương nàng bảo bối đại tôn tử, hắn đâu? Hắn thế nào? Hiện tại nghe thế, cũng chỉ có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Mấy người kia đi rồi, mặt khác thôn dân cũng nghe đến tin tức một tổ hong tới cửa tới, hỏi bọn hắn vừa mới đã xảy ra tình huống như thế nào. Triệu Hạ Lan, giống như nói vệ quốc khảo chúng ta thị đệ nhất danh có phải hay không A? Trương Căn Ha Ha cười đáp lại, đúng rồi, hắn vẫn là chúng ta tỉnh đệ nhị danh A, chúng ta lớn như vậy một cái tỉnh, như vậy nhiều người, khảo đệ nhị danh. Tô hồi đối với Triệu Hạ Lan gật gật đầu, Triệu Hạ Lan kích động ai một tiếng, vô đuổi. Văn Khúc Tinh Hạ Phạm A Lý Mãn Phân, bọn họ là lại đây khen thưởng, cũng là phỏng vấn, chúng ta muốn lên báo, còn chụp chiếu, chúng ta người một nhà đều cùng nhau chụp chiếu, chờ thêm đoạn thời gian là có thể ở báo chí thượng thấy. Lý Mãn Phân nhìn đến bọn họ hâm mộ ánh mắt, cũng nước miếng bay tứ tung khoe ra lên, vệ quốc thành tích luôn luôn đều hảo, cũng nỗ lực khắc khổ, này không, nỗ lực liền có hồi báo, nhân gia cán bộ đều tới khen ngợi hắn. Làm hắn thượng đại học cũng hảo hảo học tập, trả lại cho khen thưởng, này khen thưởng liền có một trăm nhiều đâu. Ai ra huy, một trăm nhiều, nhiều như vậy a Còn có đối với tô hồi, nhà ngươi vệ quốc chính là lợi hại, đại gia đi học đều là tiêu tiền, liền hắn còn có thể kiếm tiền, còn có thể có danh tiếng, này đều bị lãnh đạo cấp nhớ kỹ, về sau nếu là đã trở lại, nhiều có mặt a Về sau còn có thể càng có mặt đâu, chờ hắn tốt nghiệp đại học. Không biết liền đi nơi nào đường cán bộ, vệ quốc hiện tại mới nhiều ít tuổi nha. Hắn tuổi tác không lớn đi. Hắn 15 tuổi, năm nay 15 tuổi, kia tốt nghiệp đại học, đại học hình như là 4 năm đi, tốt nghiệp đại học ra tới còn bất mãn 20. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Này vào đại học phải tốn tiêu sao? Lớn không lớn, chúng ta có thể nhiều ít rút một chút, như vậy tiền đồ hài tử cũng không thể bởi vì thiếu tiền liền không đi học. Yên tâm, hiện tại đại học có trợ cấp, trong nhà không cần xài bao nhiêu tiền. Như vậy tiền đồ cũng ít nhiều tô hồi giáo đến hảo, ta nhi tử cũng ở ngươi lớp học, hắn về sau ta không cầu chẳng nguyên, có thể thi đậu đại học ta liền cảm ơn trời đất. Về sau phát triển khẳng định thực quan minh, vệ quốc ngươi đến lúc đó chớ quên chúng ta a. Đúng đúng đúng, chúng ta quê nhà Hương Thần, nhìn ngươi lớn lên, về sau tiền đồ, về nhà nhìn xem. Sau đó tô ra bên kia cũng người tới. Tô Trọng, Tô Thiền Minh, Điền Tư Di bọn họ toàn bộ lại đây, bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ nghe được bọn họ cháu ngoại khảo thị trạng nguyên A, thành phố cán bộ đều lại đây khen thưởng cùng phỏng vấn, đây là cỡ nào tiền đồ một sự kiện A? Vừa nghe đến cái này nơi nào còn ngồi trụ? Lập tức liền tới đây tìm tòi nghiên cứu thế nhưng? Vừa hỏi, quả nhiên là thật sự, Tô Thiền Minh kêu kêu một cái cao hứng, mặt mày hưng hào, Điền Tư Di đã mạt nổi lên nước mắt. Lôi kéo Tô thiện Minh ở nơi đó khóc, thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi xem chúng ta nữ nhi, chúng ta cháu ngoại, cuộc sống này quá đến có bao nhiêu hảo, thật tốt quá, chúng ta rời đi là đúng. Tô thiện Minh an ủi nàng, cũng an ủi chính mình, đúng vậy, bọn họ tiền đồ, tiền đồ, thật sự là quá tốt, chúng ta là đúng. Lời này có điểm kỳ quái, Tô Hồi nghe được, hơi hơi nhúng mày. Muốn làm tịch phải không, chúng ta cũng tới hỗ trợ. Tô Thiển Minh cao hứng, vừa nghe nói muốn làm tịch, hận không thể đảm nhiệm nhiều việc. Tô Trọng nhìn muội muội, cũng thực vui mừng, Muội muội, lúc này ngươi không cần lo lắng, vệ quốc, ngươi làm tốt lắm. Bọn họ vẫn luôn lo lắng muội muội, hiện tại xem ra là còn hảo, nhưng là mắt thấy bốn cái nam hài tử liền phải trưởng thành, thành ra là một cái khảm, sinh con lại là một cái khảm. Hiện tại là đủ trụ, nhưng là chờ đến bọn họ bốn huynh đệ đều sinh hài tử chẳng lẽ toàn bộ tẽ một phòng sao? kiến phòng ở chi gia trước nay liền không nhỏ, cho dù là gạch đất phòng cũng là muốn chuẩn bị tương ứng tài liệu. muội muội gia hiện tại lại cung bọn họ nhập thư, nơi nào tồn hạ tiền tới? hiện tại hảo bảo quốc bên kia vào bộ đội, hắn tương lai không cần lo lắng, vệ quốc lại thi đậu tốt như vậy đại học, thực mo là có thể đọc ra tới. đến lúc đó liền tính hai cái tiểu nhân thi không đậu, cũng có hai cái ca ca giúp đỡ. Không cần đem áp lực toàn bộ phóng tới muội muội trên người. Bọn họ cũng có thể yên tâm. Người đi vào đại học, hảo hảo học tập, về sau cũng có thể kiếm tiền dưỡng gia. Tô trọng lời này nói được cảm khái. Trương vệ quốc đột nhiên liền minh bạch hắn lo lắng, nhìn mắt cười tủm tỉm mụ mụ. Hắn thi vào đại học, mụ mụ vui vẻ, hắn cũng thực vui vẻ, hắn thực mong là có thể giúp đỡ cùng nhau khởi động cái này ra. Bọn họ tại đây một đầu cao hứng. Cũng không có đã quên một khác đầu Trương Bảo Quốc. Ngày hôm sau Tô Hồi liền đi chấn trên đã phát điện báo. Kia một bên vừa lấy được điện báo không bao lâu, Trương Bảo Quốc liền bắt được thư thông báo trúng tuyển. Hắn lập tức cũng đã phát điện báo về nhà, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Thật tốt quá, bọn họ hai cái đều thi đậu chính mình lý tưởng trường học. Trương vệ quốc ghi danh chính là thủ đô đại học chết học hệ, hiện tại lúc này văn sử chết là nhất lửa nóng ngành học. Trương Vệ Quốc tính toán chờ tới rồi trường học lại kiêm tu toán học, hắn đối số học cũng rất cảm thấy hứng thú. Mà Trương Bảo Quốc hắn báo thủ đô quốc phòng đại học. Trương Bảo Quốc có chút hưng phấn, hắn đã đã hơn một năm không có nhìn thấy người nhà, thực mau bọn họ là có thể ở thủ đô gặp nhau. Nhị đệ khẳng định là có thể nhìn thấy, đều ở thủ đô, không biết mụ mụ cùng hai cái đệ đệ có thể hay không đưa nhị đệ đi thủ đô đi học. Sau đó bọn họ thấy thượng một mặt, nghĩ nghĩ, Trương Bảo quốc lắc đầu. Trong nhà khoảng cách thủ đô quá xa, hai cái tiểu nhân đến lúc đó trường học khai giảng muốn đi học, phòng trường đi không được, mụ mụ. Hẳn là sẽ đưa nhị đệ đi, rốt cuộc nhị đệ tuy rằng nói là sinh viên A, nhưng là hắn mới 15 tuổi, mụ mụ cũng là cái thích hướng bên ngoài chạy, có thể đi thủ đô nhìn xem, mụ mụ hẳn là cũng sẽ hướng tới. Nhưng là mụ mụ một người đưa nói cũng không quá an toàn, đi thời điểm còn hảo thuyết, trở về thời điểm mụ mụ liền một người, như vậy lớn lên lữ đồ. Ở trên xe mụ mụ ai đều không quen biết, không đủ an toàn cũng sẽ nhằm chán. Điểm này mụ mụ cũng sẽ suy xét, sẽ là ai cùng nhau đâu. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, lâu như vậy không có thấy mụ mụ bọn họ, hắn muốn gặp bọn họ, hiện tại gấp không chờ nổi muốn gặp mặt. Thời gian dài như vậy không thấy, hắn trưởng thành không ít, mụ mụ hẳn là vẫn là bộ dáng cũ, vệ quốc vốn dĩ liền ở trường thân thể, hiện tại không biết có bao nhiêu cao. Liên cùng Trương Bảo Quốc tưởng giống nhau, Trư vệ Quốc đi trường học báo danh là một vấn đề. Hắn 15 tuổi, một người ngồi lâu như vậy xe lửa, lẻ loi đi báo danh, Trương căn cảm thấy như vậy không quá hành, nhưng là làm Tô Hồi một người đưa hắn cũng không quá hành, con dâu hiện tại tuổi cũng không tính quá lớn, nếu như bị mẹ mình cấp coi trọng, ngạnh tới làm sao bây giờ? Nói như thế nào cũng đến thêm một cái người có thể chiếu ứng lẫn nhau tương đối hảo. Tô Hồi chủ động đi hỏi Tô Trọng. Hắn đồng ý, đến lúc đó bọn họ hai cái cùng nhau đưa trương vệ quốc đi thủ đô đưa tin, lúc sau lại trở về. song bảo thai liền ở nhà, tới rồi khai giảng ngày ngoan ngoãn đi đi học. Bọn họ hai cái tuổi cũng không nhỏ, có thể chiếu cố chính mình. Nếu này hai tiểu hài tử ở nhà, kia cũng không được. Chỉ có hai tiểu hài tử ở nhà nói, nếu là có người nổi lên lòng xấu xa, mặc kệ bọn họ hai cái như thế nào thông minh, kia cũng là tiểu hài tử. Cuối cùng nói định từ trương căn hắn trụ đến bên này. Liên ngủ ở trương bảo quốc bọn họ phòng. Ăn cơm trương căn cũng đưa ra đến lúc đó cùng đi nhà cũ bên kia ăn. Tô Hồi gật đầu đồng ý, như vậy cũng hảo. Bọn họ nếu là muốn ăn khác, có thể chính mình trở về khai tiểu táo. Không đợi Lý Mãn vân nói chuyện, Tô Hồi liền chủ động đưa ra. Xuất phát trước sẽ trước tiên đem bọn họ hai cái đồ ăn đưa qua đi. Bọn họ hai cái tiểu tử thực có thể ăn, nàng trong lòng hiểu rõ. An lâu như vậy nói, An luôn lương thực sắc thật không ít. Này tịch cơ hồ toàn thôn người đều tới. Bàn tiệc không phải thực hảo nhưng thực phong cảnh. Đây là trương bảo quốc cùng trương vệ quốc huynh đệ hai cái bàn tiệc. Bất quá bởi vì hắn không ở nhà, khinh lệ nói liền toàn bộ đối với trương vệ quốc đi, đem hắn khen đến lâng lâng, liền kém trực tiếp bay lên thiên. Trương cẩm hoa một bên lo âu chờ đợi thư thông báo trúng tuyển, một bên nhìn bọn họ rượt rỡ, song xuôi tịch. Chính là thu thập hành lý đi ra ngoài. Nghe bên thay đối bọn họ hai huynh đệ khen, còn có chắc tâm vừa hỏi, ngươi thư thông báo chúng tuyển tới rồi sao? Trương Cẩm Hoa cảm giác được tuyệt vọng. Có thể có đại học chúng tuyển hắn liền không tồi, tốt như vậy trường học hắn căn bản không dám tưởng, nữ hoa tạo người thời điểm cũng quá không công bằng. Nô sở sở cũng thực giật mình, Trương Cẩm Hoa hai cái đường đệ đều bị đại học tuyển chọn, không nghĩ tới ở nông thôn ngọa hổ Tàng Long. Bình thường nông gia huynh đệ hai cái đều thi đậu như vậy hảo đại học, về sau chính là hàng hiệu sinh viên. Nàng đều có chút tiếc nuối, nếu là lúc trước gặp được chính là trương bảo quốc nói, nàng hiện tại chính là hàng hiệu sinh viên tức phụ. Bất quá này cũng chính là ngẫm lại, hiện tại nàng hải tử đều sinh. ở trương cẩm hoa chờ đợi thư thông báo trúng tuyển thời điểm, còn đã xẻ ra làm tô hồi dở khóc dở cười sự tình, có người đi lên làm ai? cấp trương bảo quốc cùng trương vệ quốc làm ai? Trương Bảo Quốc tuổi 18, Trương Vệ Quốc tuổi 15, Trương Bảo Quốc là đang tuổi lớn, Trương Vệ Quốc tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là lại quá một năm cũng liền không cảm thấy tuổi còn nhỏ, bọn họ đánh ý niệm là, cưới tức phụ các nàng đã có thể lưu tại trong nhà cố gia, cũng có thể đi theo đi học, chiếu cố bọn họ sinh hoạt. Ba hoa chức chỏẻ, cái gì đi ra ngoài tâm liền dã, cưới cái tức phụ có thể giúp ngươi đem hắn buộc trụ. Buộc trụ? Nàng không cần. La cái thực cần mẫn cô nương Cái gì sống đều có thể làm, cưới nàng ngươi liền có thể khoan khoái. Hiện tại nàng cũng thực khoan khoái. Tô hồi toàn bộ đầy. Trương bảo quốc bên kia xa, tô hồi tạm thời không có biện pháp nói. Ở trương vệ quốc bên này liền nói thẳng, ta không thích làm ai. Về sau ngươi tức phụ chính ngươi tìm. Ngươi nếu là tìm cái tốt tức phụ, nhật tử thuận lợi. Nếu là ngươi tìm cái không tốt nhật tử cũng là ngươi ở quá. Ta phía trước nói qua, các ngươi thành ra liền phân ra. Ai lo phận lấy cuộc sống gia đình, ngươi về sau mở to hai mắt chẩm rãi tìm. Không nóng nảy, ta không thúc giục ngươi. Trương Vệ Quốc có chút thẹn thùng, đồng thời có chút mặc danh. Cái này hiện tại giống như rất nhiều đều là gia trưởng làm mai mối. Xem xong rồi đối phương gia đình lúc sau lại cùng tiểu bối nói, thích hợp nói chính là người một nhà. Hiện tại mụ mụ ý tứ là làm chính hắn tìm. Hắn ho khan hai tiếng. Hảo, ta đã biết. Lại nói tiếp có điểm thẻ thùng, nhưng trương vệ quốc có tự tin, tin tưởng thực hảo tìm, xem hắn hiện tại giá thị trường sẽ biết, chính mình tìm cũng hảo, tìm hợp chính mình tâm ý, bằng không mụ mụ không biết hắn thích cái dạng gì, vừa lúc cho hắn cưới một cái hắn không thích, ngày ấy tử còn không hảo quá. Tô hồi bên này đẩy, xem khuyên bất động, liền có người tìm được rồi triệu lai đệ kia một bên đi, tính trương gia bên này thân thích, tuổi thích hợp liền trương vượng hoa, nàng năm nay 17. Học kỳ sau khai giảng liền cao một, liền xem trương vệ quốc hiện tại này thành tích, nàng cũng thường ở bên nhau học tập, có thể thi đậu tỷ lệ rất lớn, nếu là bọn họ trước tiên xính làm tức phụ, về sau liền có một cái sinh viên con đàn dâu, liền tính thi không đậu, cũng có trương vệ quốc trương bảo quốc như. Vậy một cái thân thích, có thể kéo rút bọn họ nhi tử. Trong khoảng thời gian ngắn trương phượng hoa trở nên chạm tay là bỏng lên. Triệu Lai Đệ từ lúc bắt đầu không có hứng thú đến mặt sau hứng thú bừng bừng. Ai hư huy, nàng nữ nhi như vậy được hoàn nền à? Hỏi người bên trong nhưng còn có người thành phố đâu? Người thành phố đều tới hỏi nàng nữ nhi à? Cái này làm cho nàng đi đường đều mang phong. Nàng thực tâm động, nữ nhi cũng 17. Tuổi này Trương quốc Đại nữ nhi Xuân Chi đều gả đi ra ngoài. Nàng này còn không có động tĩnh. Bất quá nàng còn ở niệm thư, tình huống cũng không giống nhau. Cuối cùng Triệu Lai Đệ nhịn đau cự tuyệt. Nàng nữ nhi nói cũng không phải không có đạo lý, nàng nữ nhi nếu là thi vào đại học sinh, cho nàng tìm cái sinh viên có non rẻ, kia mới kêu càng tiền đồ càng dài mặt. Hiện tại tới nói tuy rằng có người thành phố, nhưng là cái kia kiện thật sự giống nhau. Chứ bỏ tới cấp trương bảo quốc trương vệ quốc làm ai, chính là có người tới mượn thư, đối với mượn thư tô hồi nhưng thật ra phóng thật sự khoan, có thể, bất quá nếu là hư hao liền phải bồi thường, hơn nữa chỉ có thể mượn không thể bán. Lý do thoái thác cũng là có sẵn, còn có hai cái đệ đệ muốn thi đại học đâu, này tư liệu khẳng định là muốn để lại cho bọn họ. Lời này nói có lý, cho nên bọn họ liền mượn trở về sau một phần, đây chính là khảo thị trạng nguyên, tỉnh thành đệ nhị danh học tập bút ký nha. đây là cỡ nào chân quý học tập tư liệu. Sau đó tới là ôn tĩnh thư thông báo trúng tuyển, ôn tĩnh người này không có gì tồn tại cảm, nàng lúc trước là cùng chu tiểu đông. Chu tiểu lôi huynh đệ cùng nhau xuống nông thôn, người lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy, cũng không thích nói chuyện, làm việc cũng thường bị người trong thôn ghét bỏ, bất quá nàng cũng thực nỗ lực, lần này vô thanh vô tức liền bắt được thư thông báo trúng tuyển. Tuy rằng là cái đại học chuyên khoa, nhưng là lúc này đại học chuyên khoa, đồng dạng là ngàn giảm mới tìm được một, thi đậu chỉ có bị hâm mộ phân. Ôn tính bắt được thư thông báo trúng tuyển, nhanh chóng xong xuôi thủ tục, bất quá nàng tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Không có lập tức thu thập đồ vật về nhà, mà là cùng Trương Thành Nghiệp thuyết minh tình huống, tiếp tục ở bên này ở nhờ, chờ khai giảng trực tiếp đi trường học. Tình huống như vậy hẳn là nhà nàng có cái gì biến cố, Trương Thành Nghiệp cũng không hỏi nhiều, lưu loát đáp ứng rồi. Chu Tiểu Lôi Thư thông báo chúng tuyển cùng ôn tĩnh chỉ cách một ngày, là cùng cái trường học. Bọn họ tưởng đều giống nhau, xa xôi địa phương cũng có thể, chỉ cần có thể chúng tuyển thượng, nơi nào đều có thể đi. Hắn vốn gì đều phải tuyệt vọng, rốt cuộc chờ tới, hắn hỉ cực mà khóc. Ở tô hồi bọn họ xuất phát thời điểm, Trương Cẩm Hoa cùng Chu Tiểu Tình còn đang đợi, cũng không biết có thể hay không chờ đến bọn họ thư thông báo trúng tuyển. Bọn họ là trước tiên xuất phát, tính thượng ở xe lửa thượng ngốc thời gian, còn có xe lửa lùi lại thời gian, còn có thể đủ ở thủ đô ngốc cái mấy ngày công phu. Một đi một về đến hơn một tháng, mang đồ vật cũng không ít. Nhưng là so sánh với lại không tính là rất nhiều, rất nhiều đồ vật đều không có mang lên. Ba người, ba cái đại túi, thêm ba cái tùy thân mang theo bọc nhỏ. Bọn họ trước tiên mua phiếu, bởi vì là hợp với mua, cho nên mua được ở bên nhau vị trí. Tô hồi trương vệ quốc ngồi một khối, đối diện là tô trọng, trung gian chính là lối đi nhỏ, kia một đầu còn có tòa vị. Bọn họ ba cái trước thượng xe, không bao lâu tô trọng bên cạnh vị trí thượng liền tới người là một cái trung niên đại thúc, lối đi nhỏ bên kia là con hắn, bọn họ là đi thăm người thân. Lúc này phương tiện giao thông rất có hạn, ra xa nhà trên cơ bản chính là xe lửa, mặt khác con đường rất ít rất ít, hơn nữa bọn họ là đường dài, từ nam đến bắc, trải qua rất nhiều cái trạm, bọn họ bên cạnh trên chỗ ngồi người, tới đi, đi rồi tới, thay đổi vài cha. Chuyên vệ quốc tới tân nhân đều phải bỡ lạ bỡ lạ nói vài câu bên kia phong thổ, dài quá không ít kiến thức. Bọn họ biết hắn là sinh viên, hiện tại muốn đi đi học thời điểm, mỗi người đều thập phần thân thiện, hỏi cái gì đáp cái gì, có còn đưa đặc sản, tuy rằng là không đáng giá tiền đổ vợ, nhưng kia cũng là một phần hảo ý. Chương vệ quốc là thông qua loại này phương pháp tống khổ thời gian, ở trên xe sinh hoạt quá nhàm chán, lần đầu tiên ngồi xe lửa hưng phấn cảm thực mau liền biến mất, hơn nữa xe lửa thượng nhân nhiều, chen chúc, táo tạp, mệt mỏi muốn ngủ cũng ngủ không tốt. Liền như vậy một cái chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi, muốn nằm một nằm nói, nhất định phải muốn hắn hoặc là mụ mụ tránh ra tới, như vậy miễn cưỡng có thể cuộn tròn khởi thân thể nằm trong chốc lát, như vậy ngủ rồi cũng rất mệt. Bên ngoài phong cảnh ngay từ đầu còn thực mới mẻ, nhưng là một ngày không đến liền chán ghét. Hắn cũng mang theo mấy quyển thư, bất quá xe lửa thượng nhân quá nhiều quá xảo, còn có hương vị, còn vừa đến trạm, liền có người đi xuống, sau đó càng nhiều người nảy lên tới. Thế đến rầm rạm, căn bản không có đọc sách điều kiện, làm nhân tâm phiền khí táo, hắn liền lựa chọn nói chuyện thiếm. Hắn là bội phục chính mình mụ mụ, cứu cứu đều có chút bực bội, nhưng là mụ mụ nàng liền sẽ không, nàng cũng không đi theo đại gia cùng nhau nói chuyện thiếm, liền lặng lặng nghe, muốn nghỉ ngơi nhắm mắt lại, ngồi ngủ, nhìn qua một chút cũng không cảm thấy mệt. Tiếp theo cái trạm là 20 trạm. An mặc chế phục người cầm loa đi qua, thông báo tiếp theo cái địa điểm. Trương vệ quốc tính một chút, tinh thần rung lên, chúng ta thực mau liền phải tới rồi, hôm nay là có thể đến. Tô Trọng nghe xong lời này cũng lộ ra tươi cười, thật tốt quá. Hiện tại nên ăn cơm chưa, các người muốn ăn cái gì? Bọn họ ba người không thể đều đi, đến muốn lưu trữ người ở chỗ này xem hành lễ, sợ có người một cái không chú ý cầm đi. Trên cơ bản đều là Tô Trọng đi mua ăn, bởi vì đi nơi đó phải trải qua dọc theo đường đi chen chúc đám người. Làm đại gia mượt quá, tô trọng một đại nam nhân đi tương đối phương tiện, nếu là có cái gì hảo đồ ăn, hắn cái này cái đầu cẳng có thể chen vào đi. Trương vệ quốc lấy ra một cái hộp cơm một cái đại nhôm chế bàn, lấy ra chính mình bình giữ ấm, cứu cứu, ta cùng ngươi cùng đi, ta đi trang chút nước ấm, nước ấm đã không có. Hơn nữa nước ấm nói cứu cứu một người là lấy bất quá tới. Tô hồi gật gật đầu, ta muốn một cái bánh hấp một cái màn thầu. Tô trọng gật gật đầu, bọn họ liền đứng dậy, dọc theo đường đi, mượn quá một chút. Đồng chí, có thể cho một chút sao? Đại gia, này chân có thể hay không thu thu? Tô trọng đánh cháo ngũ cốc, gạo rất ít, đây cũng là nhất tiện nghi đồ ăn chí nhất. Trương vệ quốc cũng mua màn thầu, đây là hoa mẩu cùng lương thực tinh hôn tạp làm được, phân lượng thực đủ. Mỗi người một cái màn thầu, lại đến một chén nhỏ cháo, liền giải quyết. Tô hồi liền nước ấm. Đem màn thầu giải quyết, sau đó lấy ra một tiểu túi bí đỏ tử. Liên thưa điểm này, đem nó ăn xong đi. Bọn họ ăn cái này còn tính tốt, có căn bản không ở xe lửa thượng ăn cái gì, liền miễn phí nước ấm, ăn chính mình mang lương khô, còn có trực tiếp sinh gặm khoai lang đỏ. Bất quá cũng có tương đối bỏ được, bọn họ sẽ đi đánh thịt, liền thơm ngào ngạt cơm khẻ, ở đại gia tầm mắt tiêu điểm chung từng ngụm ăn xong đi. Chương vệ quốc là vô pháp lý giải. Bên cạnh còn có người dùng nước cấm ngạnh kháng, hắn lại như thế nào làm được tại như vậy nhiều người dưới ánh mắt từng ngụm từ từ ăn. Hắn còn có chút hưởng thụ. Đổi thành là hắn, hắn đều phải ăn không vô nữa. Ăn cơm trưa, qua hơn 2 giờ, bọn họ tới rồi, chen chúc dòng người một tổ hông từ xe lửa trên dưới đi. Bọn họ ba cái liên tiếp đi ra ngoài, không dám phân tán khai, nếu như bị dòng người tách ra, một lần nữa tụ ở bên nhau không biết muốn bao lâu làm đến nơi đến trốn cảm giác vô cùng mỹ diệu. Bọn họ hỏi lộ, trực tiếp đi tìm văn học huynh. Hắn địa chỉ bọn họ biết. Văn học huynh ở nhà, hiện tại là nghỉ hè, hắn cơ bản đều ở nhà, hắn hiện tại ra đã thu thập ra tới, miễn cương có từ trước vài phần phong thái, bất qua có chút yêu cầu thời gian kia còn cần chậm rãi lắng đọc lại, mới có thể một lần nữa tản mát ra chúng nó qua mang. phòng chống không ít, hắn liền một cái nhi tử, một cái nữ nhi. Nữ nhi bên kia, hắn xảy ra chuyện thời điểm liền chặt đứt, hắn hiện tại đã trở lại cũng không nghĩ phản ứng. Nhi tử bên này, hắn có chính mình công tác, có chính mình phong ở, con dâu tôn tử đều đi theo nhi tử ở cùng một chỗ. Ngẫu nhiên lại đây hắn bên này trụ, đại bộ phận thời gian đều thực chống trải. Hắn phía trước cũng ở tin tượng nói, bọn họ tới thời điểm nhất định phải tới hắn nơi này, bằng không bọn họ giao tình liền không tính. Nói đến này, tô hồi cũng đồ bất việc trực tiếp liền tới đây bên này. Nhìn đến bọn họ tới, văn học huynh có vẻ thực vui mừng, hắn hiện tại nhân tinh thần hảo không ngừng một chút, sắc mặt hồng nhuận, an mặc tiểu giáo tôn trung sơn, tinh khí thần đều không giống nhau. Hắn đi lên đầu tiên là hắn giận, các ngươi cũng không nói cho ta khi nào xuất phát, sớm nói cho ta ta liền đi tiếp các ngươi, nhìn xem các ngươi như vậy. Sau đó chính là vũ trương vệ quốc tay khích lệ, ngươi này thành tích không nào, không uổng phí ta dạy ngươi lâu như vậy. Không tồi không tồi, bất quá ngươi như thế nào lựa chọn chết học A, ngươi không tới toán học sao? Ngươi thiên phu không tới đáng tiếc. Hắn có chút tiên bối. Trương vệ quốc nghe răng cười, ta muốn tu xong học vị. Hiện tại lúc này văn sử chết mới là nhất đứng đầu, hắn cũng cảm thấy cái này hảo. Bất quá lại đối số học cảm thấy hứng thú, đơn giản liền cùng nhau học. Văn gia gia, có thể tu xong học vị sao? Văn học huynh vui tươi hớn hở cười, có thể nhưng thật ra có thể. Vậy ngươi cần phải phân phối hảo thời gian, thực vất vả, bất quá người trẻ tuổi sao, tuổi trẻ thời điểm không giao tranh, khi nào mới giao tranh, có chi khí. Tô Trọng chỉ ở gặp mặt thời điểm chào hỏi, không nói chuyện. Hắn ở trên đường liền ở xuất phát phía trước sẽ biết, bọn họ tới nơi này có cái có thể trực tiếp ở nhờ người, Muội muội còn trang thân bí, không nói cho hắn là ai, thấy người, hắn hoảng sợ, người này hắn biết ra, đây là phía trước chuồng bò người. Bọn họ ngẫu nhiên gặp qua hai lần liền nhớ ký hắn, bởi vì hắn chính là cứu trương vệ quốc người, khi đó trời mưa, dòng suối mực nước bạo trướng, trương vệ quốc vì chảo cá xuống nước, chính là hắn đem vệ quốc cùng tiểu đồng bọn vớt đi lên, hơn nữa hắn. Hiện tại trở về, có thanh danh có địa vị, quá đến tốt như vậy, còn nhớ rõ bọn họ, nguyện ý giúp bọn hắn nổi, đây là người tốt ta. Văn học huynh nói vài câu, liền dẫn bọn hắn qua đi phòng, bên này tam giàn phòng. Ta trước tiên thu thập ra tới, đệm chân gì đó đều là toàn, các ngươi nhìn xem thế nào, còn có cái gì muốn thêm vào cùng ta nói. Tô hồi đi vào đem bao vây bông, nay còn có cái gì muốn thêm vào đều đầy đủ hết, nhà ngươi phòng bếp ở đâu. Ta tưởng thiêu nước gấm tắm rửa một cái. Ngồi xe lửa tô hồi không cảm thấy có cái gì, nhưng là vệ sinh phương diện này nàng đã nhẫn mại rất lâu rồi. Tuy rằng nàng có thể dùng thanh khiết thuật thanh khiết thân thể, nhưng là này quá dễ dàng lòi cho nên nàng hiện tại chính là ở xe lửa thượng chỉ dùng thủy cọ qua thân dương muối, đều sắp bị yêm ngon miệng. Ha ha ha ha ha, phòng bếp ở chỗ này. Văn học huynh cười ha ha, mang theo bọn họ đi phòng bếp, phía trước nơi đó có khẩu giếng, tủi lửa liền ở bên cạnh. Văn học huynh xua xua tay, ta cũng không đem các ngươi đưa người ngoài, các ngươi chính mình đến đây đi, ta đi cho các ngươi pha trà, lộn điểm ăn. Ăn rất đơn giản, hắn nhiều ít có chút chữ hàng. Đem bánh quy sữa mạch nha linh tinh lấy ra tới, pha trà hắn nhưng thật ra thực thận trọng, này trà nhưng không dễ dàng đến, là hắn một cái bằng hữu đưa, hắn tổng cộng liền không đến nửa cân, hiện tại đã uống đến chỉ còn lại có hai lượng. Hắn đem chuyên môn ấm trà chén trà tẩy hào năng hảo, chuẩn bị tốt hết thảy, chờ đợi bọn họ tắm xong, chuyên tâm hưởng thụ. Lúc này thời tiết nhiệt, thủy thiêu ôn ôn là có thể dùng, chương vệ quốc cùng tô trọng là trực tiếp tẩy tắm nước lạnh. Tắm xong. Đổi hảo quần áo, lúc này mới lại đây một bên uống trà một bên nói chuyện. Tô hồi phẩm phẩm hắn này đắc ý hảo trà, cho cái tươi cười, theo sau hỏi, bảo quốc có hay không tới ngươi nơi này. Văn học huynh lắc đầu, hắn có ta địa chỉ, hẳn là còn chưa tới, các ngươi tới trước, bất quá hắn nơi đó lại đây bên này gần một chút, không cần lâu như vậy, lại nói hắn không có các ngươi như vậy tự do. Lại nói tiếp cũng là, tô trọng âm thầm lật đầu, Tấm mắt đối thượng không tự giác chính là khẩn trương cười. Cái này phía trước không nói, hiện tại chính là đại học lao sư, cháu ngoại trai đại học lao sư. Sinh viên đều như vậy ghê gớm, hắn càng ghê gớm. Người hiện tại thế nào? Rất nhiều đều thay đổi, bất quá rất nhiều cũng không thay đổi. Các ngươi yên tâm ở chỗ này trụ đi, vệ quốc khai giảng có rảnh cũng tới bên này trụ, ta nhi tử bọn họ ngày thường không thường lại đây. Tô hồi hưởng thụ tắm rửa song song cảm giác suy nghĩ trở về thời điểm nếu muốn biện pháp mua hai trương giường nằm phiếu mới được, giường nằm nơi đó thanh tĩnh, không giống ngồi phiếu, lối đi nhỏ chất đầy người, giường nằm bên kia là không cho phép vẽ đứng người đi vào. Bất quá tương đối ứng giá cả cũng không tiện nghi, người bình thường cũng mua không được. Ân, dạy hư một chút tô trong hảo, tránh điểm tiền, đem giường nằm phiếu tiền tránh ra tới. Bọn họ đến thời điểm là buổi chiều, tắm rửa xong thu thập hảo hết thảy. Hàn Huyên một lát liền đến cơm chiều thời gian, không có làm Văn Hạo Khinh đậu thủ, tô hồi vào phòng bếp. Bọn họ mang theo không ít đồ vật, bên trong có một ít chính là nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa Văn Hạo Khinh nơi này hiện có, nhanh chóng làm bốn đồ ăn một canh ra tới. Văn Hạo Khinh chính mình một người trụ, hắn sẽ chính mình khai hỏa, cũng sẽ đi ra ngoài bên ngoài ăn. Bất quá chính hắn làm cơm, có thể ăn, chính là không thể ăn. Hiện tại ăn đến tô hồi làm cái này, liên tục gật đầu. Hương vị không tồi à? Có thể có thể. Ăn xong rồi cơm chiều. Văn Hạo khinh hỏi, ngày mai các ngươi có tính toán gì không? Tô hỏi, chúng ta đi trước tìm Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam, tìm được hay không đều đi trưởng Thành. Nàng còn trước nay không đi qua, danh khí lớn như vậy, muốn đi nhìn một cái. Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam cách khá xa sao? Tin thượng nói bọn họ có xe buýt, chuyển một lần xe, không cần một giờ liền đến. Như vậy con Hảo, ta nhìn xem. Cái này phương hướng cũng là trường thành bên kia. Cái này buổi tối bọn họ đều ở trên giường ngủ thật sự hương. Sáng sớm hôm sau, khỉ thước đã kêu, sau đó trương bảo quốc tìm lại đây. Hắn thẳng thắn sống lưng, ăn mặc một thân quân trang, đi ngang qua người thấy được, đều sẽ tán thượng một câu, hảo xuất sắc một cái tiểu tử. Thấy được tô hồi, trương vệ quốc cùng với cứu cứu, trương bảo quốc lộ ra một hàm răng trắng. Mẹ, cứu cứu, đệ đệ, đã lâu không thấy. Tô hồi cười. Trương vệ quốc lập tức lẻn đến hắn bên cạnh. Đại ca đại ca, đã lâu không thấy ngươi lại trưởng cao. Ngươi hiện tại có bao nhiêu cao à? Đại ca ngươi thân thể cũng chán không ít. Đại ca, ngươi cảm giác vẫn là cùng phía trước giống nhau à? Không có trở nên càng hắc, cũng là, chúng ta vốn dĩ liền đủ đen. Đúng rồi, ta trưởng, cao không ít, ngươi nhìn xem ta. Hắn diêu diết nói cái không ngừng. Tô hồi vỗ nhẹ nhẹ hạ hắn tay, làm hắn an tĩnh điểm. Đối trương bảo quốc gật gật đầu, tới, tiến bảo ngồi, ngươi chừng nào thì khai giảng. Còn có 5 ngày. Chương vệ quốc cười hì hì, ta cũng còn có 5 ngày, xem ra chúng ta khai giảng thời gian giống nhau. Trương bảo quốc có chút bật cười, đại bộ phận đại học đều là thời gian này khai giảng. Chương vệ quốc hưng phấn không thay đổi, chúng ta có 5 ngày thời gian hảo hảo tụ một tụ đâu, chờ lúc sau ngươi có thể ra tới sao. Hắn như vậy hỏi là suy xét tới rồi trường quân đội đặc thủ tính, không biết trường quân đội ở ngày thường có thể hay không ra tới. Trương bảo quốc chính xác, ta hiểu biết qua, ngày thường là không thể ra tới, một tháng chỉ có thể ra tới một lần, đến lúc đó ta lại tìm người, đến nỗi khoảng cách khai giảng mấy ngày nay ta đã cùng ta huấn luyện viên bọn họ nói qua. Hắn giật giật chính mình tùy thân mang theo tiểu tay nải Ta ở bên này trụ, báo danh thời điểm lại qua đi liền hảo. Hắn nói lộ ra một ngụm khỏe mạnh bạch nha, hoàng hốt gian có chút khi còn nhỏ kia cổ vui vẻ tính trẻ con bộ dáng. Thật tốt quá. Bất quá ngươi trường học cũng quá nghiêm khắc đi, một tháng mới có thể ra tới một lần A. Nói đến mặt sau, trương vệ quốc có chút ai hoán. Một tháng mới có thể thấy một lần A. Ngươi cho rằng ngươi sẽ có rất nhiều thời gian ra tới sao? trương bảo quốc nhướng mày. Ngươi có phải hay không phía trước đã không có giải quá lớn học là có bao nhiêu bận rộn à? Mọi người đều giành giật từng giây, liền ngươi một người vui vẻ thoải mái. Hắn cho hắn một cái cảnh cáo ánh mắt, trương vệ quốc sờ cái mũi, lâu như vậy không thấy, đại ca ngươi như thế nào như vậy hưng à? Ngươi đều không nghĩ ta sao? Trương Bảo Quốc không được tự nhiên ho khan hai tiếng, ngươi nói cái gì có nghĩ? Ngươi nếu là không nghe lời, nên huấn vẫn là muốn huấn. Đúng rồi. Trên mặt hắn lộ ra một cái cười tới, ta đều không có chính miệng đối với ngươi nói một câu chúc mừng, chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi khảo chúng ta thành phố đệ nhất danh, chúng ta tỉnh đệ nhị danh, đại học tiếp tục cố lên. trương vệ quốc mặt hơi hơi đỏ lên, ho khan hai tiếng, hảo thuyết hảo thuyết, ta sẽ tiếp tục cố lên, đại ca ngươi cũng là, chúc mừng thi đậu ngươi lý tưởng đại học. Đại ca như vậy trắng ra khích lệ, hắn nghe xong rất nhiều vẫn là có điểm tiểu ngượng ngùng. Người trong thôn nói như vậy hắn đã không có cảm giác nghe quá nhiều, nhưng là đại ca lời nói không quá giống nhau, cảm giác càng đã chịu xúc động. Bọn họ huynh đệ một phen nói chuyện, tô hồi tô trọng bọn họ đều không có quấy giày, làm hai huynh đệ hảo hảo nói chuyện hàm mằn. Tô hồi mới mở miệng, một đoạn thời gian không gặp, người ở bộ đội thế nào? Tin thượng viết không phải gạt chúng ta đi. Trương Bảo Quốc lắc đầu, như thế nào sẽ lừa, ta nói đều là thật sự. Tô trọng phụ hòa muội muội nói. Vậy là tốt rồi, cũng không thể chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Văn học huynh, bảo quốc, ngươi khai giảng sau nghỉ ngơi lại đây ta nơi này, ta đem các ngươi phòng đều thu thập ra tới, tùy thời có thể ở, ta nơi này phòng không ít. Tô hồi gật đầu, tiếp một câu, các ngươi tới giúp hắn quét thước vệ sinh, nấu cơm, hắn nấu cơm nhưng chẳng ra gì, các ngươi tới còn có thể giúp hắn cải thiện một chút thức ăn. Trương bảo quốc gật đầu, Làm việc là không thể thuần túy chiếm văn gia gia tiện nghi, hắn hiểu. Hảo, ta nấu cơm còn có thể. Trương vệ quốc nhớ tới một sự kiện, người là vừa hạ xe lửa vẫn là. Trương bảo quốc lắp đầu, tối hôm qua đến, ở ta huấn luyện viên bằng hữu nơi đó ở nhờ một đêm. Kiếp hảo, chúng ta nói tốt muốn đi tìm tạ đại ca bọn họ, chúng ta muốn đi trường thành. Mụ mụ cứu cứu chờ chúng ta khai giảng mới trở về, còn có mấy ngày thời gian không thể lãng phí. Này đó cảnh điểm đều phải đi, còn muốn chụp ảnh, lấy về đi cho đại gia xem, chụp ảnh tiền ta ra, ta có tiền. Nói cuối cùng ba chữ thời điểm trương vệ quốc nâng lên cằm, thực kiêu ngạo, tựa như kiêu ngạo tiểu gà trống. Hắn khảo cái này thành tích, cấp khen thưởng, thêm lên có một trăm nhiều tiền mặt, mụn mụn tất cả đều cho hắn chính mình thu chứ, hắn hiện tại là cái thỏa thỏa tiểu phú ông. Chụp ảnh tiền, hắn lấy đến ra tới, nói lên muốn đi trường thành. Văn Học Huynh xua xua tay, các ngươi đi tìm Tạ Duệ đi. Trường Thành ta là không đi. ra rồi bò bất động, các ngươi cũng đừng nghẹn một hơi ngạnh tới. Ta phía trước đi, trở về đau nhức vài thiên. Lại nói tiếp, cái này lần trước cũng thật lâu, sắp 10 năm trước sự. Trương Vệ Quốc đáp ứng, biết biết, ngươi liền ở nhà đi. Chúng ta phỏng trường muốn chạm vạng trở về, cơm trưa liền không cần chờ chúng ta. Đi Trường Thành A, Trương Bảo Quốc cũng thực tâm động, không đến Trường Thành Phi hảo hán. Hắn cũng muốn đi trưởng thành.